Chuyên thuyết. Thượng không phải viết, có chút không gian pháp khí có thể lấy máu nhận chủ sau, hóa thành xăm mình sao con cô cò à, nữ chủ không gian pháp khí là có thể phóng vật còn sống, chính mình cũng có thể đi vào, xem này tiểu mai còn tìm kiếm bảo hộ, đó chính là nói, nàng cái này không thể tiến người. Linh linh, còn không biết nó là cái gì, ngươi như thế nào coi như nó thật là cái gì không gian pháp khí. Nhất định là. chương 174, có ký ức tăng thi, canh 3 còn không có chờ Linh Linh nói cái gì nữa, liền thấy kia ngọc bội, liền ở bọn họ trong mắt không căn cứ biến mất, lúc này mấy người phụ nhân, trực tiếp phản ánh chính là bắt đầu thoát tiểu mai quần áo, căn bản là không màng nàng phản kháng, cũng không có để ý tiểu mai toàn quần sau, có thể hay không mất mặt, có thể hay không hổ thẹn tự sát. Phượng, Hoàng, Yêu, U, Nhan Thu khả trong tay cầm kia khối ngọc bội, ở một đám tiểu gia hỏa nhóm tò mò dưới ánh mắt, dùng tinh thần lực cảm giác trong chốc lát sau, mới viết viết cái miệng nhỏ nói Kia nữ nhân thật đúng là lợi hại, 500 mét vuông không gian, đều bị nàng phóng đầy vật tư, nàng đến cũng thông minh, bảy thành thượng đều là đồ ăn. Lão đại, cái này thật là không gian pháp khí. ân này thật đúng là tu chân giới không gian pháp khí, bất quá, thực đáng tiếc, thứ này nhiều nhất còn có thể dùng tới 3 năm 10 năm, chờ nó linh khí không có, này ngọc bội nội không gian liền phải biến mất. a hảo đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Nhan thu khả không cảm thấy. Không nói nàng trong không gian so loại này pháp khí cấp cao không gian linh khí nhiều cũng chưa tầm tư đi số một số, chính là bản chất càng tốt, nàng trong không gian cũng có không ít, nếu không phải, lôi ca cảm thấy về sau khả năng sẽ dùng tới, nàng đã sớm lấy ra một bộ phận phân giải thành tài liệu. Nhan thu khả tự mang không gian, tự nhiên không biết không có không gian giả cảm thụ, cho nên nàng đối muốn hay không đem những cái đó không gian linh khí phân giải thành tài liệu, cũng sẽ không đau lòng, còn hảo lôi ca là xem trọng quảng ra. Không làm nó chủ nhân làm ra làm người tu chân vạn hận sự tới. Nói đến cũng là tiểu mai này không gian pháp khí cấp bậc vẫn là thấp, nếu không cũng sẽ không liền đơn giản như vậy bị Nhan Thu Khả hủy diệt nàng cùng không gian chi gian khế ước, Nhan Thu Khả tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng quá bạo lực, nào có người như vậy trực tiếp dùng chính mình cấp tinh thần lực mạnh mẽ bước ra không gian pháp khí. Nay còn muốn cảm tạ Nhan Thu Khả vẫn luôn ở tu vi thần hồn trạng, dùng nó đem pháp khí thượng khế cấp chặt đức, nếu là đổi mặt khác dị năng giả nhưng làm không được, cho nên nói dĩ năng giả học điểm tu chân giới công pháp vẫn là có chỗ lợi tích. Tiên đây là, dị năng giả không cần đem những cái đó công pháp đương chủ tu khoa, mới sẽ không lẫn lộn đầu đôi. Hoa sen, hoa sen cứu ta, hoa sen cứu ta. tiêu thảm thiết trung tiểu mai vẫn luôn kêu có thiện lương dung cô nương nhưng nàng lại không biết, ở mấy người phụ nhân bắt lấy nàng khi, minh ca liền ở lôi hệ tang thi ngầm đồng ý hạ, mang theo chính mình tiểu đội thành viên cùng dung liên hoa rời đi, đồng dạng rời đi còn có kêu bảy người tiểu đội. Những người khác đến là tưởng đi theo, lại là bị cổng lớn chỗ tang thi tiểu đệ cấp bắt trở về. Những người đó đối mặt mỗi tang thi như vậy khác nhau đối đãi bọn họ là giận mà không dám nói gì. Dung cô nương đều bị nhà mình tương lai láo công mang đi, nơi nào còn có thể nghe được tiểu mai cầu cứu. Đây đều là mệnh A, tiểu mai trả xanh mụ A, ngươi cũng chỉ có thể nhận. Nhan thu khả chơi trên tay ngọc bội, một chút cũng không nhân nàng hành vi làm cái nữ nhân đã chịu đãi ngộ như thế mà cảm thấy ấy nấy. Nàng xem đều không có xem kia còn sẽ bức ở bên nhau mấy người phụ nhân, trực tiếp truyền âm cấp đã đem kỳ kỳ ôm vào trong ngực tang Thi quân. Mang theo ngươi hải tử đến trên lầu, đang ngồi ở trên bảo tọa Tăng Thi ánh mắt lóe lóe, cái gì cũng chưa nói, liền ôm nhà mình nhi tử rời đi, nó không lo lắng những người đó rời đi, nơi đó sở hữu xuất khẩu đều có tang Thi các tiểu đệ nhìn chằm chằm, không có nó đồng ý bọn họ một cái cũng trốn không thoát đi, nó ở hiện tò mò là, cái kia truyền âm hải tử là ai? Nhan thu khả truyền âm sau, liền mang theo nhà mình các bạn nhỏ lên lầu thượng, đối với những cái đó ngăn ở cửa tăng thi, đối nàng là một chút cũng không phiền thoái, tinh thần ám chỉ vừa ra, nhưng cái đó tăng thi tiểu đệ liền ngoan ngoãn nhường ra lộ cho bọn hắn qua. Đường lôi hệ tăng thi ôm nhi tử tới rồi trên lầu tiết mục phòng thu khi, liền nhìn đến một đám tiểu thiếu niên ở bên trong chính đùa nghịch những cái đó thu dùng dụng cụ, nó liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia có chút quen mắt lạnh lùng thiếu niên, ở nghe được nhi tử kinh hỉ tiếng quát tháo sau. Nó biết người nọ là ai Tiểu Điện Hạ, Tiểu Điện Hạ, Ba Ba Là Tiểu Điện Hạ A Mỗ tang thi tỏ vẻ nó ghen tị có hay không Từ nó vẫn là người khi Cái này lạnh lùng thiếu niên một đầu internet Vê liền đem nó bảo bối nhi tử cấp đoạn Từ đó về sau Nhất sùng bái nó nhi tử trong mắt trong lòng Tất cả đều là Tiểu Điện Hạ Nó này Ba Ba đã thành cũ ái Thối lui đến để nhị tuyến thượng Người còn có ký ức Thanh lanh thanh âm vang lên Mang theo khẳng định ngư khí Một gen trung tang thi còn không có mở miệng Kỳ kỳ tiểu bằng hữu lại lần nữa tí nóng. Tiểu điện hạ quá lợi hại, ta ba ba biến thành tăng thi sau, liền mang theo kỳ kỳ tới nơi này, nơi này có kỳ kỳ thích đồ vợ, ba ba nguyên lai like sẽ không nói khi, liền đành phải đến chỗ nào đều mang theo kỳ kỳ, buổi tối cũng sẽ trở về, ba ba có thể nói sau, kỳ kỳ là minh bạch vì cái gì ba ba mang kỳ kỳ tới nơi này. Nơi này có ngươi có thể tự do chơi đùa nhạc viên. Ấn ơn ấn ấn, tiểu điện hạ quá lợi hại, kỳ kỳ cũng chưa nói, ngươi sẽ biết nhà Hai lâu có kỳ kỳ thích nhất nhi đồng nhạc viên, lâu năm có. Nghe tiểu gia hỏa thuộc như lòng bàn tay mà đem toàn bộ tháp truyền hình nội thu tiết mục dùng đạo cụ thất đều báo ra tới, nhan thu khả ánh mắt nhìn về phía cái này còn có ký ức tăng thi, truyền ông nói là hắn làm người luyến tiếp quên, mới lưu lại linh hồn của chính mình sao. Cái này thiên vương siêu sao, vì bảo hộ chính mình nhi tử, liền tính là thân thể biến thành tăng thi, nó vẫn là từ bỏ hết thảy chỉ để lại cùng nhi tử có quan hệ ký ức sao. Lôi hệ tang thi hơi hơi gật gật đầu từ hai ánh mắt nhìn đã dán lên nhan thu khả trong lòng ngực nho nhỏ thân ảnh nhìn hắn ở lạnh lùng thiếu niên trong lòng ngực cười như vậy vui vẻ đem mà thế tới nay sự đều giảng cấp thiếu niên nghe Tuy rằng nói nhi tử ngôn ngữ còn có chút hối loạn đông một câu tây một câu nhưng tiếc như cùng trưởng quan báo cáo giống nhau kỹ càng tỉ mỉ nội dung làm nó lại ghen tị có hay không chờ nó nhìn đến lạnh lùng thiếu niên lấy ra cái kia đột nhiên biến mất ngọc bội cấp nhi tử lấy máu nhận chủ khi Nó trong mắt mang theo cảm kích, nơi này vật tư là không thiếu, nhưng nó cùng nhi tử khả năng sẽ không vẫn luôn đái ở chỗ này, nó còn có thể dựa biến dị thú huyết uy no chính mình, khả nhi tử rời đi nơi này, liền không thể mang quá nhiều vật tư đi, cũng liền không thể có sung túc đồ ăn tới nguyên, hiện tại có cái này không gian pháp khí, nhi tử đến nào, nó đều không cần lo lắng. Nhan thu khả làm kỳ kỳ tiểu bằng hữu, mang theo tinh sĩ đoàn một chúng đi tham quan này tòa tháp truyền hình sau, nàng nhìn về phía lôi hệ tăng thi. Tựa hồ biết thiếu niên muốn biết cái gì, Tăng Thi cười ôn hòa, bắt đầu cấp lưu lại mấy cái thiếu niên nói về nó sự. Tăng Thi đã không nhớ rõ chính mình nguyên lai tên, liền tính tại đây tháp truyền hình nội thấy được chính mình diễn xuất tiết mục cùng phim nữa. Nó vẫn là không có ảnh hưởng, cũng vô pháp cùng những cái đó tên đối thượng hào. Nó trong trí nhớ, chỉ có cùng nhi tử cùng nhau những cái đó hồi ức. Nó từ trở thành Tăng Thi khởi, liền phát hiện chính mình có thể chỉ huy chung quanh đồng loại. Nó đầu tiên là mang theo nhi tử đi chữa bệnh và chăm sóc. Đem nơi đó kho máu giọt không, lại chỉ huy trong. Thành tăng thi đem toàn bộ thành vật tư hướng về tháp truyền hình quanh thân tập trung, đó là nó vì nhi tử chuẩn bị, lúc sau, nó liền vẫn luôn mang theo nhi tử sinh hoạt ở tháp truyền hình, liền tính nó đã không có huyết nhưng từ khi, nó đi tìm biến dị thú khi, cũng không có làm nhi tử đơn độc một người quá. Nó bản năng biết, nếu nó rời đi nhi tử, nhi tử sẽ có nguy hiểm, cho nên, liền tính làm nhi tử nhìn đến nó tàn nhẫn mà giết chết biến dị thú, cũng sẽ không làm hắn cùng chính mình tách ra. Quên chính mình, quên qua đi, lại còn nhớ rõ là một cái phụ thân trách nhiệm, đây là một vị vĩ đại phụ thân. Ngươi không cần lo lắng kỳ kỳ, hắn cái kia không gian có 500m vuông bên trong phóng 300m vuông đều là làm tốt ăn chín. Mặt khác chính là hắn có thể sử dụng đến thành niên độ dùng cung áp súc thực phẩm, thích hợp hài tử đồ ăn vặt, vẫn là ngươi cái này ba ba giúp hắn chuẩn bị đi. Cảm ơn. Hắn là ta điện phấn. Ha ha, kỳ kỳ rất ít thích người ngoài, xem ra hắn ánh mắt vẫn là thứ tốt. Nhan Thu Khả không có hồi nói lời nói, nàng ánh mắt nhìn về phía cửa chỗ, nơi đó thực mau chạy vào một cái tiểu thân ảnh, hắn không có như ngày thường giống nhau nhảy vào nhà mình ba ba trong lòng ngực, mà là trực tiếp chạy như bay tới rồi Nhan Thu Khả trong lòng ngực, cười tươi đẹp sạch sẽ nói, giếng ca ca nói, tiểu điện hạ thích kỳ kỳ, là thật vậy chăng? Tiểu kỳ kỳ, ngươi ngắm lại, nếu chúng ta lão đại không thích ngươi, như thế nào sẽ cho ngươi như vậy thật tốt đồ vật? đuổi theo hắn cùng nhau trở về nhan mạnh bất đắc dĩ mà lại lần nữa lặp lại nói qua nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là làm hắn cảm thấy vô lực, nói tốt dẫn bọn hắn đi tham quan, nhưng dọc theo đường đi đều là đang hỏi bọn họ lao đại sự, hơn nữa nói muốn lao đại, liền lập tức ném xuống bọn họ, chính mình chạy về tới. Nhan Thu khả xoa xoa kỳ kỳ đầu nhỏ, nghiêm túc nói, "Kỳ kỳ, kế tiếp lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận cái gì nguyên nhân, cũng không cần từ bỏ, làm chính mình cường lên, nhất định phải kiên trì 10 năm." Hảo, kỳ kỳ sẽ hảo hảo tồn tại. Ngoan. Đối mặt so với chính mình còn nhỏ kỳ kỳ, kỳ thật nhan thu khả thật sự không biết muốn như thế nào dạy hắn, nàng cũng không thể đã làm nhiều sự, chỉ có thể hy vọng hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, trở thành tân sinh linh hồn chung một viên. Nàng ánh mắt chuyển hướng lôi hệ tăng thi, vì kỳ kỳ, hy vọng ngươi cũng có thể kiên trì 10 năm. Sẽ. Lôi hệ tăng thi không biết vì sao thiếu niên nói như thế, nhưng nó trong lòng có loại cảm giác, nghe hắn. Nó cùng nhi tử mới có hy vọng. Muốn nhìn biển sao sao, liền không cần ngã xuống. Nuốt kỳ kỳ đầu, Nhan Thu Khả ánh mắt nhìn về phía ngoài tháp trời cao, nhàn nhặt mà nói ra này một câu sau, người đã biến mất ở tháp truyền hình nội, mà đi theo bên người nàng mấy người cùng sau lại đuổi theo Nhan Mánh cũng đồng thời cùng nhau biến mất. Kỳ Kỳ ở ấm áp hương hương ôm ấp biến mất khi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên thất vọng sau, liền đình rưng dưng nhào vào tang thi 33 trong lòng ngực, lẩm bẩm, Kỳ Kỳ không khóc, Kỳ Kỳ sẽ không khóc. Tiểu điện hạ ca ca, hy vọng kỳ kỳ cường đại lên, kỳ kỳ nhất định sẽ biến rất mạnh rất mạnh. Nhan thu khả thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi, nàng cùng hoàn diệp dập, nhan khỉ, nhan mánh mấy người, đã tới rồi ngoài tháp, lúc này tinh sĩ đoàn mặt khác các bạn nhỏ cũng từ tháp nội ra tới. Lão đại, chúng ta liền như vậy đi rồi. Đây là ngươi kỳ kỳ ra, chúng ta vẫn là hảo. Đó là cái vĩ đại phụ thân. Đúng vậy. Một đám thiếu nam thiếu nữ tiếp tục bắt đầu bọn họ rèn luyện. Rất xa khoảng khu é thanh âm chuyển đến. Phía trước các ngươi đã tìm cùng dị năng đối thủ huấn luyện quá, cũng tìm biến dị thú cùng ma thực huấn luyện thuật đấu vật, kế tiếp, các ngươi liền tìm bất đồng dị năng tang thi đi. Đúng vậy. Lại qua đi 3 tháng, đại địa an tĩnh làm người cảm thấy đáng sợ, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm đã ở hoa quốc các thành đều lưu lại bọn họ giấu chân, bọn họ trừ bỏ ở thành thị nội tìm biến dị đấu, đi trong rừng tìm ma thực cùng biến dị thú đấu ngoại, cũng mắt lạnh gặp qua tang thi động vật vây thành. Chính mắt chứng kiến một cái mấy vạn người tiểu căn cứ hủy diệt. So với tang thi lão thử chỉ biết hút máu, có chút một kia trí tuệ mặt khác tang thi động vật, đến là sẽ không bị chúng nó con mồi biến thành tang thi cơ hội, chỉ cần là chúng nó đến khẩu con mồi, cuối cùng cái gì cha đều sẽ không lưu lại. Nhìn nhân loại vì sinh tồn, cùng tang thi đấu, cùng đồng loại đấu, cùng biến dị thú đấu, cùng ma thức đấu, này đã là cái cường giả sinh tồn thế giới. Làm khách qua đường, bọn họ chứng kiến nhân loại thoát biến, Từ khủng hoảng đến bây giờ thích ứng hiện giờ sinh hoạt, nhân loại thật đúng là ngoan cường sinh vật. Chúng ta tổ tiên cũng là như thế này sinh tồn đến ngân hà tiến vào tinh tế thời đại đi. Ân, lão đại, chúng ta kế tiếp đi đâu? Nhan Thu khả xoa xoa giữa chán, nàng từ sáng nay bắt đầu liền có chút hoảng hốt, nhìn xanh lam không trùng, lại nhìn thấy, bọn họ lúc này đãi tây bộ bình nguyên nhàn nhạt nói, toàn tiến vượng hoàng hào. Khi nói chuyện, Phượng Hoàng Hào đã xuất hiện ở bình nguyên thượng, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm cái gì cũng không hỏi. Lập tức đều thượng phượng hoàng hào, đương phượng hoàng hào ẩn hình sau, bay đến giữa không chung khi, nhan thu khả hoàng hốt cảm giác biến mất. Đem cơ giáp trong kho các ngươi cơ giáp đều thu hảo, phòng trừng không dùng được bao lâu chúng ta liền phải hồi thế giới của chính mình. Đúng vậy. Thu hảo cơ giáp các ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Đi thôi. Nhan thu khả lưu lại câu này, người liền thuấn di đến chủ phòng điều khiển, nàng ngồi ở hạm trưởng vị thượng, nhẹ điểm phượng hoàng hào đầu náo chỗ, hạ lệnh nói. Phượng Hoàng Hào toàn diện giám thị địa cầu biến hóa là Phượng Hoàng Hào toàn diện theo dõi hệ thống khởi động. Thực mau toàn bộ chủ phòng điều khiển nội trên màn hình đều xuất hiện địa cầu các nơi hình ảnh. Lôi ca, người phát hiện sao? Nhan thu khả đương sở hữu hình ảnh đều xem qua sau, sắc mặt hơi trầm xuống. Chủ nhân, Lôi ca vừa mới phân tích qua, địa cầu vẫn là sẽ ở 9 năm 3 tháng sau kết thúc mặt thế, tiến vào trọng sinh, hiện tại vỏ quả đất biến hóa thông thả, là vì kế tiếp trọng tổ làm chuẩn bị. Còn có mấy ngày tiến vào lần thứ 5 trọng tổ. Tam giờ sau, Nhan Thu Khả nghe vậy nhắm mắt, minh bạch chính mình vì sao sẽ cảm giác hoảng hốt, xem ra lần này đại địa trọng tổ, đối bọn họ đều có nguy hiểm. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì. Lầm bẩm tự nói sau, Nhan Thu Khả nhắm lại Mặc Ngọc hai trong mắt, không ở nhìn về phía những cái đó hình ảnh. Chủ phong điều khiển cửa mở đánh, Hoan Diệp dập cùng Nhan Khỉ thân ảnh xuất hiện ở cửa, bọn họ nhìn ngồi ở hạm trưởng vị trí thượng nhắm mắt tuyệt sắc nhân nhi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng không nói, bọn họ liền không hỏi, nhưng nàng cảm xúc biến hóa, bọn họ như thế nào sẽ không cảm giác được, chính là đột nhiên đình chỉ rèn luyện tiến vào phượng hoàng hào, bọn họ minh bạch, nàng nhất định là cảm giác tới rồi cái gì. Ba cái giờ sau, địa cầu lần thứ năm trọng tổ liền phải bắt đầu rồi. Thanh thanh lạnh lùng thanh âm, ở không phải một năm trước kia còn mang theo đứa bé thanh âm, ngược lại nhiều một cổ thiếu niên mới coi trong sáng, bất quá, nàng trong sáng chung mang theo lạnh lẽo như băng tuyển làm nghe như đi vào băng tuyết thế giới lại sẽ không thật sự cảm nhận được kia rét lệnh tận xương băng xương. Hơn 4 tháng không có động tĩnh xem ra lần này trọng tổ biến hóa sẽ rất lớn. Ấn! Phương Hoàng Hào, cha hạ kinh đô căn cứ cùng điện phấn căn cứ thế nào? Nhan khỉ biết nhà mình đại thiếu quan tâm cái gì, rồi lại bởi vì không thể giúp những cái đó nàng trong mắt đáng yêu người, tưởng không đi xem, không thèm nghĩ, vấn đề là, nàng nếu là thật sự không lo lắng bọn họ, nàng sẽ đãi tại đây không rời đi sao? Nàng không hỏi, hắn giúp hỏi, nàng không hạ lệnh, Hắn tới nói, nàng chỉ cần đồng ý liên hảo. Nhan thu khả nhìn nhan khỉ liếc mắt một cái, nhàn nhạt phun ra một chữ, cha. Phượng Hoàng Hào lập tức chuyển được vệ sinh, cha tìm khởi lên, mười mấy phút sau, Phượng Hoàng Hào đầu não chuyển đến tin tức. Kinh đô căn cứ cùng điện phấn căn cứ hết thể bình thường, điện phấn thành viên đều còn ở, căn cứ phân tích vỏ quả đất biến hóa, hai căn cứ ở lần thứ năm trọng tổ phạm vi ngoại. Đối với Phượng Hoàng Hào đầu náo cấp ra tin tức, nhan thu khả có chút giở khóc dở cười. Đây là lôi ca mượn phượng hoàng hào đầu não, tới an nàng tâm A nàng nhất tri kỷ siêu cấp trí não, vô luận khi nào đều không nghĩ làm nàng có một chút tâm tình không vui à. Khả Nhi, mang nào? Hoàn diệp dập là không thể gặp hắn khả Nhi vì người ngoài lo lắng thương tâm, vừa mới không ngăn cản nhan khỉ nói, đó là bất đắc dĩ lựa chọn, hắn bản tâm chính là không để bụng những người đó sinh tử, khả Nhi để ý, hắn cũng chỉ có thể làm nàng biết những người đó sự, hiện tại đều đã biết, vậy đừng làm những người đó còn ảnh hưởng khả Nhi. Nhan khỉ cho hoàn diệp dập một cái xem thường thời điểm, nhan thu khả đã đem mang từ trong không gian thả ra, kế tiếp chờ đợi địa cầu lại lần nữa trọng tổ thời gian, ba người chi gian không khí ngược lại nhẹ nhàng không ít. Chạm bảo Ta mang một đại ngươi. Vương tạc. Nhan khỉ cười hắc hắc, lại nói, hoàn thiếu ra, ngươi bài đại lại như thế nào, hiện tại, còn không phải ta làm chủ. Sú hồ ly không cần tạc thông khoái, thua đã có thể khó coi. Thâm, ta cũng vương tạc. a Đại thiếu. Ngươi này, ân chính là chờ ngươi tạng, ta mới vẫn luôn chờ. Nhan thu khả vẫn là lạnh nàng khuôn mặt nhỏ, nhưng trong mắt xảo trá lại là làm mộ hai chỉ thua xem rõ ràng. Không sai này tam hoa, lúc này đang ở chủ phòng điều khiển nội đấu địa chủ, đều chơi sảng, không khí có thể không thoải mái sao. Lại đến, bản giáo chủ cũng không tin, mỗi lần đều bại bởi khả nhi. Nghe một chút hoàn diệp dập này tự xưng, xem ra hắn thật đúng là đem chính mình trở thành ma thần giáo chủ. Con tới Hoàng thiếu ra A, lại đến, chúng ta liền phải thua thảm. Nhan khỉ hiện tại thực đồng tình chính mình, hắn đều đã thua một tháng buổi luyện, đó là bồi nhà bọn họ động bất động liền ở huấn luyện khi biến thành quỷ xúc đại thiếu A, bồi đại thiếu huấn luyện, đó chính là chuẩn bị ngược tiết ấu, lớn nhất khác nhau chính là, nàng lúc ấy có thể hay không đột nhiên nhớ tới cái gì lăn lộn người ý tưởng, nếu là không có, nhiều nhất chính là bị ngược hạ, nếu là vừa lúc quỷ xúc thượng thân thượng, vốn đang có chút con hổ ly mắt nghĩ đến kia đáng sợ kết quả, lập, Tức từ thượng cong biến thành hạ cong, nếu hắn thực sự có cái xinh đẹp đuôi cáo nói, phòng trừng hiện tại cũng là héo rũ mà đi. Nhan thu khả không sao cả hàng vỉa hè buông tay, bắt đầu tẩy bài. Vận khí a vận khí, mỗi hai chỉ sao có thể thắng nhan thu khả này vận khí bạo biểu. Nhanh lên, ngươi liền kia mấy chương còn không biết ra cái gì a Gấp cái gì, thuật tử. Đóng lại. Đại thiếu, này ngươi cũng quan thượng, ngươi nhu. Diệp dập, ta tưởng nói, ngươi thật đúng là sẽ ra bài ta liền chiêu thức ấy có thể chiếm chân thuật tử, còn làm ngươi dẫn ra tới. chương 175, Hoa Khang Căn Cứ, Canh 4, Diệp Dập, ta từng nói, ngươi thật đúng là sẽ ra bài, ta liền chiêu thức ấy có thể chiếm chân thuật tử, còn làm ngươi dẫn ra tới. Nhan Thu Khả nói, liền đem trên tay tới bài đều mở ra tới, cư nhiên vẫn là một thủy thuật tử, không nghĩ tới à, nàng lần này hai thanh thuận từ bài, căn bản là không có có thể chiếm chân, lại vẫn là bị đưa lên người thắng bảo tọa Nhìn đến kia một thủy từ đầu tới đôi thuật tử, Hoàng Diệp dập đột nhiên muốn khóc, hắn này xú tay, như thế nào liền tuyển nửa ngày an toàn bài, lại đem nhân ra trực tiếp đưa lên mùa xuân. Hắc hắc, cảm ơn A, hoàn Thiếu Gia. Ngươi có cái gì hưng phấn, còn không phải dính khả nhi quang. Vô luận là cái gì nguyên nhân, hiện tại mùa xuân, trừng phạt chính là muốn phiên bội. Nhan khỉ có thể không cao hứng sao, bình thường thua một hồi, đó là một ngày bồi luyện mùa xuân chính là hai ngày, mà như hắn loại này vốn là thiếu bồi luyện, tháng sau có thể đem tháng 2 ngày này chuyển cấp thua ra. Hử? Đang ở tẩy bài Nhan Thu Khả đột nhiên ngừng tay, ánh mắt chuyển hướng màn hình lớn chỗ, nhàn nhạt nói, "Mau bắt đầu rồi." Liên phải bắt đầu rồi sao? Ân, Phượng Hoàng Hào báo cho Sở Hữu thành viên đến lưu nhàn đại sảnh đi xem địa cầu lần thứ 5 trọng tổ. Đúng vậy. Nhan Thu Khả thu hồi bài sau, cùng Hoàn Diệp Dập cùng Nhan Khỉ ánh mắt đều chuyển hướng về phía màn hình lớn, cùng thời gian còn ở nghỉ ngơi tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhận được báo cho sau. Một đám bay nhanh mà nhảy lên, vọt tới hưu nhàn đại sảnh, nhìn bốn phía siêu đại mặt bằng cuồng sáng, hiện tại sở hữu trên quần sáng, đã bắt đầu xuất hiện địa cầu trọng tổ chức dung chuyển. Đại địa mỗi lần phát biến, đều sẽ mang đến tân bản đồ, làm chứng kiến giả, bọn họ tự nhiên muốn gặp chứng nó trọng sinh, cũng cảnh kỳ chính mình, không cần xem thường, tinh cầu phất nộ. Trở thành cương giả, mới có thể như như bây giờ, làm lơn nguy hiểm đã đến. Lần này đại địa trọng tổ, thanh thế 10 phần to lớn. Chính là ở Phượng Hoàng Hào thượng đều có thể cảm nhận được từ điệu tâm chỗ truyền đến áp lực, đặc biệt ở nhìn đến đại địa dạng nước sau, nước biển chảy ngược đến những cái đó vết nước chỗ, kể từ đó, trên đất bằng sinh vật sẽ càng nguy hiểm, hải dương trung sinh vật ngàn ngàn vạn vạn, so với trên đất bằng không biết nhiều ra nhiều ít lần, nước biển mang đến biến dị sinh vật cùng tăng thi sinh vật tuyệt đối sẽ trở thành nhân loại lớn nhất nguy. Hiểm, đó là so tăng thi cùng tăng thi động vật còn muốn nguy hiểm tồn tại. Hiện tại rất nhiều biến dị sinh vật biển đều biến dị thành lượng thể sinh vật Vốn dĩ chúng nó còn không thể rời đi hải dương quá xa, đối nhân loại uy hiếp không phải rất lớn, hiện tại khoảng cách gần, nhân loại nhật tử sẽ càng khổ sở. Ngũ cấp biến dị thú có thể ăn, biến dị cá cũng là tới rồi năm cấp có thể ăn đi. a đúng rồi, xem ra có tệ liền có lợi, nguy hiểm nhìn qua lớn, nhưng cứ như vậy đồ ăn cũng nhiều nha. Cũng không biết bọn họ có biết hay không loại sự tình này. Lao đại sẽ nhắc nhở điện phân đoàn. Cũng không biết những cái đó căn cứ chịu không đã chịu ảnh hưởng. Lại nói tiếp, chúng ta trừ bỏ đi qua kinh đô cùng điện phấn căn cứ, mà khác căn cứ đều không có đi vào nhà. Lần này đi ra ngoài, muốn hay không nhìn xem những cái đó căn cứ. Quay đầu lại hỏi hạ Lao Đại đi. Ấn. Lần này đại địa trọng tổ suất dùng một vòng, chờ tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm rời đi Phượng Hoàng Hào khi, bọn họ đã tới rồi khoảng cách kinh đô căn cứ không xa thành thị nội, thành thị này ngoại có cái công nghiệp quân sự xưởng cải biến thành gỡ chung căn cứ, bởi vì tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm tò mò. Nhan Thu Khả khiến cho Phượng Hoàng Hào ở chỗ này buông đại ra. Thu hào Phượng Hoàng Hào, Nhan Thu Khả nhẹ nhàng búng tay một cái, đứng ở nàng trên vai mang bay lên, bắt đầu rồi nó dẫn đường công tác. Nhan Thu Khả đây cũng là không có biện pháp, lần này địa cầu trọng tổ sau, những cái đó con đường ngươi là ai ngờ dùng, chính là biển báo giao thông gì, đều không cần muốn nhìn tới rồi, chính là Nhan Thu Khả tinh thần lực đều đã chịu một ít hạn chế. Nàng minh bạch, đây là nàng cấp bậc siêu Việt nơi này sinh vật quá nhiều, qua đi hạn chế không được nàng. Đó là địa cầu pháp tác chính ở vào yếu nhất biến thiên thời kỳ, hiện tại, địa tâm năng lượng hoặc có lực lượng, nơi này pháp tác hạn chế cũng có uy lực, nàng này người từ ngoài đến, liền thành cộng tiêu, cho nàng vẽ cái quyền quyển, không cho nàng tinh thần lực nơi nơi nhìn. Nàng có thể nói, cảm ơn mô đồ tham ăn thủ hạ lưu tình sao. Nàng chỉ là bị hạn chế tinh thần lực xem kỹ phạm vi, vốn dĩ dị năng lại không có chịu một chút ảnh hưởng, mà hoàn diệp dập liền bất đồng, từ lần này trọng tổ sau, hắn thất cấp dị năng trình độ. Bị nơi này pháp tắc gáp chế chỉ lấy phát huy 5 cấp sơ trình độ, cho nên nói, mô đồ tham ăn vẫn là bất công nàng. Có mang dẫn đường, thực mau tinh sĩ đoàn liền tìm tới rồi cái kia cỡ chung căn cứ, hoa khang căn cứ. Xa xa liền nhìn đến hoa khang căn cứ đại môn chỗ, ra ra vào vào đám người, xem ra tới, bọn họ có rất nhiều ra nhiệm vụ, có rất nhiều tới đến cậy nhờ căn cứ nhân viên. Mặt thế không đến một năm, những cái đó ngăn nắp trang phục đều không thấy, nhìn mọi người trên người những cái đó nửa cũ nửa mới quần áo còn có chút chật vật bề ngoài, khô khốc đầu tóc, gầy yếu thân hình, này hết thẻ hết thảy đều làm người nhìn chua sót. Phát triển trái ngược tinh sĩ đoàn một chúng tiểu ra hỏa nhóm kia sắc mặt hồng luận, một thân mê màu sạch sẽ sạch sẽ, hành động quyết đoán lưu loát, trên chân tiểu dày ra ánh sáng như tân, này trần chúi ở nói cho mọi người, bọn họ tiểu nhật tử qua có bao nhiêu hảo à, một chút bị mặt thế tàn phá bộ dáng đều không có, quá làm người hâm mộ ghen tị hận. Đối với chính mình một đám xuất hiện đưa tới ánh mắt Một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm bình tĩnh thực. Ngươi không phải để ý người khác ánh mắt, nhưng không đại biểu người khác liền sẽ chỉ là nhìn, không làm mặt khác sự, cũng là tinh sĩ đoàn các thiếu niên bề ngoài quá mức trẻ tuổi, lại đều là một cái so một cái nhan giá trị còn muốn xuất sắc, không nói mặt khác, liền bọn họ nhóm người này nguyên đi nhầm thời không nhàn nhã bình tĩnh bộ dáng, cũng là thực dẫn người ghen ghét tích. Đứng lại, tiểu tử, nhìn đến ngươi thân thúc thúc, ngươi liền thật có thể vô tình đến như thế sao? Một cái xuyên kiêu Kiệt Nam tử đột nhiên ngăn trở Tinh Sĩ Đoàn các thiếu niên, hắn ánh mắt định ở Kim Phi Vũ trên mặt, ngữ khí là phẫn nội chung mang theo bất đắc dĩ. Một đám thiếu niên đều dùng xem đồ ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử, đồng thời trở về Kim Phi Vũ một cái tiêu ngươi đỉnh dễ khi dễ nhược thủ mặt, Kim Phi Vũ bề ngoài so với nhan tình kia hoa hoa mặt, còn muốn xem đi lên vô hại, một đám quỷ tinh tinh Sĩ Đoàn tiểu gia hỏa tất nhiên là nháy mắt đã hiểu vì sao kia nam nhân nhận thân nhận tuyển là hắn. Khu Nhìn thật là quá hảo ước hiếp có hay không? Bản chất đã sớm bị các đồng bọn nhuộm thành màu xám kim phi vũ, kêu lâm đệ đệ bề ngoài cũng không phải là hắn sai, cũng là không người khác có thể lấy tới làm văn tư bản. Ngươi nói, ngươi là ta thân thúc thúc, kêu hảo, ngươi biết ta là ai, gọi là gì, từ đâu tới đây, đã làm cái gì. Kim phi vũ một mở miệng cường ngạnh ngư khí, cùng hắn bề ngoài nhưng một chút cũng không khớp, lập tức làm nam nhân ánh mắt lóe lóe, trong lòng thầm kêu tìm là người. Nhưng này nam nhân cũng là lợi hại, còn có thể bình tĩnh là trả lời, Ali. Ngươi thật sự không biết thuốc thuốc sao? Ha ha, ngươi cũng không cần càng, ở chỗ này thật đúng là không có ta thân thích, hơn nữa liền tính ngươi tưởng biển cũng muốn ngẫm lại, ngươi biên ra tới đồ vật có thể hay không có người tin, chứ không nói mà khác, chỉ cần có chút môn đạo, đều biết ta là tinh thần âm nhạc vong vũ, mà tinh thần âm nhạc vong thượng ca sĩ đều là xuất từ cổ võ thế gia, ngươi là tộc của ta thúc, ha ha, ngươi vẫn là trước đem tộc của ta cổ võ học được lại đến trang đi. Kim Phi vụ không phải cái loại này thích dẫn phiền toái tính tình cũng là gia tộc của hắn làm hắn làm hắn thất vọng buồn lòng, mới có thể càng là quá ý tinh sĩ đoàn cái này với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm đại gia đình, cho nên trước nay đều sẽ không đem phiền thoái đưa tới trong nhà tới. Loại sự tình này nếu đổi thành mặt khác tiểu đồng bọn sẽ đương trò chơi bổi nam nhân chơi chơi, đổi thành kim phi vũ chính là như thế quyết đoán mà không cho đối phương một tia cơ hội. Nam nhân cũng chỉ là tưởng ăn vạ tinh sĩ đoàn này đàn vừa thấy chính là không thiếu vật tư bọn nhỏ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng là cổ võ thế gia hài tử, hắn này xem như đã đến ván sắc không nói, còn sẽ cho chính mình đưa tới hòa đi. Cổ võ thế gia. A. Thật là Vũ, Vũ thiếu thật là cổ võ thế gia hài tử, mặt thế trước giống như liền chuyển quá. A. A. A. Đệ thiếu, tinh thiếu, phòng muội muội tất muội muội Thiên A. Ta nhìn đến ai? Điện hạ là điện hạ A. Điện hạ ở, thiên A, nô ra muốn hôn mê. Ta rửa đây là đại thần du lịch sao? Tinh thần âm nhạc vong các đại thần đều ở. Hảo hoài niệm bọn họ ca A. Vừa mới kêu nhận thân ngốc bức là ai, hắn thật là có mặt nói là vũ thiếu thúc thúc. Thiết, còn không phải tưởng dính lên vũ thiếu lộng điểm chỗ tốt. Quá không biết xấu hổ, hắn một cái đại nhân, đi lấy một cái 12 tuổi hài tử muốn chỗ tốt. Đại gia nhật tử đều khổ, xem hắn như vậy cũng là không có biện pháp đi. Làm sao vậy, vũ thiếu quá hảo, đó là nhân ra có bản lĩnh, hắn này liền dính lên đi, quá không biết xấu hổ. mà thế Nhân tâm ở biến A. Một vị lao giả nói, chậm rãi nói ra, còn sống nhân loại sở hữu chua sót cùng bất đắc dĩ, vì sinh tồn, hãm hại lừa gạt tính cái gì, thực tử chi đau, bán thuê chi hoán, loại sự tình này, còn thiếu phát sinh sao. Bất quá, mặt thế chung không chỉ là có người buông xuống đạo đức siềng xích, cũng có người không rời không bỏ, hỗ trợ lẫn nhau, không có ma diệt người của hắn tính. Kim Phi Vũ nói, mang đến chô tốt cũng là thực rõ ràng, khi bọn hắn tới rồi này hoa khang căn cứ cổng lớn khi Chính là nơi này quân coi giữ đều không có ngăn trở bọn họ tiến vào, một đám tiểu gia hỏa tuyệt đối là một đường đèn xanh đi tới căn cứ nội, cư nhiên không ai ra tới nói câu nói cái gì, cũng không có lên men người, đương nhiên, có tiểu tâm tư những cái đó, lúc này cũng sẽ không toát ra tới. Kỳ thật Kim Phi Vũ nói cũng không sai, vô luận là Kim gia vẫn là tứ đại gia tộc, ở mặt thế trước, thật đúng là đều là cổ võ thế gia hậu nhân, bọn họ có thể ở lúc ban đầu mạng thế sinh tồn xuống dưới. Dựa vào chính là bọn họ bản thân vũ lực nội tình, hơn nữa cổ võ thế gia người ở mặt thế sơ, kích phát ra dị năng, so với người bình thường muốn nhiều thượng rất nhiều. Chẳng qua, hắn theo như lời cái kia thời không, cùng hiện tại mặt thế địa cầu còn phải đợi thượng không biết nhiều ít thế kỷ đi. Đối với kim phi vũ này gần cầu nói, các bạn nhỏ đến là không cảm thấy có gì không đúng, dù sao bọn họ không có nói sai à, chẳng qua thời không có chênh lệch Trong căn cứ nhân sinh trong thái. Là một đám chưa từng có gặp qua mặt thế chung căn cư thật mạo các thiếu niên, vẫn là có chút không tiếp thu được, liền tính bọn họ đã đoán được, kia thiếu, thiếu nữ người, lao nhân, hài tử gặp qua không tốt, nhưng nhìn cốt xấu như xài đại nhân hài tử, nhìn bọn họ vì một ngụm của an xin, có thể buông tự tôn, như cầu giống nhau tồn tại, đối với sống tự do tiêu xái tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm tới nói, bọn họ chỉ có thể cười khổ nói, trường kiến thức. Bọn họ còn có thể như thế nào làm, đem thu thập tới vật tư cấp những người này, h kia không phải giúp bọn hắn, đó là ở hại bọn họ à, một cái không thể tự bảo vệ mình người, bắt được hắn thủ không được đồ vật, không phải bị đoạt, chính là đem mệnh đều đặt thượng, thờ ơ lạnh nhạt là bọn họ duy nhất lựa chọn. Đi thôi, nơi này không thích hợp chúng ta. Nhan thu khả ánh mắt nhàn nhạt đảo qua căn cứ ngoại thành nhân loại, nơi này là trong căn cứ người thường sinh hoạt địa phương, không nói kêu y không che thể nữ nhân chết lặng ánh mắt, liền nói những cái đó có thể coi thường nhà mình lão nhân cùng hài tử sinh tử không màng nam nhân. Khiến cho nàng cảm thấy ghê tẩm, nếu không phải nhìn đến một ít còn có nhân tính, vì người nhà mà nỗ lực người, nàng rất có thể động thủ trực tiếp hủy hoại nơi này. Khí lạnh mở rộng ra nhan thu khả là ai cũng không dám đi làm tức giận nàng, lúc này nàng khí thế cư nhiên cấp làm nàng nơi đi qua, an tĩnh liền hô hấp khí đều rất nhỏ còn không bằng mặt thế trước môi tiếng kêu. Đến nỗi tinh sĩ đoàn đối nhà mình đoàn trưởng lao đại đột nhiên tới khí lạnh, bọn họ có thể nói, bọn họ sớm đã thành thói quân sao. Từ trước đến nay đến thế kỷ 21 sau, bọn họ Lao Đại đem ở đệ nhất thiếu niên quân giáo khi khí thế thu rất nhiều, cũng sẽ không động bất động khí lạnh đại dâng tạo, nhưng là, bọn họ trong lòng minh bạch, trở lại chính mình thế giới đoàn trưởng Lao Đại vẫn là sẽ như lúc ban đầu, cho nên, bọn họ chỉ có thể dưỡng thành đôi đoàn trưởng Lao Đại tất cả biến hóa bình tĩnh đối mặt tâm thái. Tinh sĩ đoàn đã đến, làm cái này hoa khang căn cứ nội tội ác chi tâm điên cuồng sinh trưởng lên. Thế giới này nhất không thiếu chính là có giã tâm người mà có dã tâm lại điên của người, mặt thế sơ phát sinh sự, rất nhiều còn tiếp thu đến vệ tinh tín hiệu quốc gia cao tầng đều thấy được tinh sĩ đoàn kiêu cường hãn xuất sắc biểu hiện, Hoa Khang căn cứ đời trước làm hoa quốc lớn nhất công nghiệp quân sự xưởng, sinh sản cũng không phải là đại pháo thương chỉ linh tinh vũ khí, cái loại này vũ khí loại công nghiệp quân sự xưởng là không thể hiển lộ với người trước, nơi này công nghiệp quân sự. Xưởng sinh sản chính là quân đội sử dụng các loại nhật dụng vật tư, trang phục, thực phẩm, giáp ngoại hành quân trang bị, quân dụng chiếc xe chở cho nên nói, ở mạng thế sơ, nơi này liền tính thu lưu rất nhiều người, cải biến thành căn cứ, nhưng vũ lực lại là không cao. Kinh đô căn cứ thành sầm ra không bán hai giá, có giá tâm quân trường tất nhiên là không nghĩ ở người hạ, phản tài lương chính là ở nhìn đến kia hình ảnh sau lại xuống tay hạ binh rời đi kinh đô, đi vào này hoa khang căn cứ, thành nơi này có thực quyền một phương, hắn từ nhìn đến hoàn diệp dập cùng nhan thu khả cường đại thực lực sau. Hắn liền ở làm thủ hạ khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu như thế nào từ dị năng giả trên người rời đi dị năng phương pháp, hiện giờ liền tính còn không có. Thanh quả, nhưng hắn mục tiêu đưa tới cửa tới, hắn sao có thể thả người đi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn có cái gì tâm tư. Báo cáo thủ trưởng, đám kia thiếu niên đã bị an bài đến á khu năm Hào Lâu. Hảo, người đi xuống đi. Đúng vậy. Cha xét binh rời đi sau, phan tài lương sắc mặt liền thay đổi, hắn ánh mắt âm trầm mà chụp hạ mặt bàn. Hoàn hợp nói, thật không nghĩ tới hướng đặt lão ra hỏa kia thế nhưng đem năm hào lâu cấp nhường ra tới. Ba, ngươi vẫn là thu hồi tâm đi, ngươi kia nghiên cứu là thành không được. Cơm miệng, lão nhị, chuyện đó là có thể tại đây địa phương nói sao. Ba, hảo, ngươi đi ra ngoài đi, việc này ngươi không cần lo cho. Nam tử cười khổ treo ở khuệ môi, hắn đỡ đẫn mà đi ra phản tài lương quân chứng thất, hắn là phản tài lương con thứ hai, nếu không phải đại ca ở mặt thế sơ liền biến thành tăng thi. Hắn này phụ thân trong mắt còn sẽ không nhìn đến hắn tồn tại đi, ai làm hắn dung mạo cùng tính cách đều di chuyển hắn kia thiện lương mẫu thân, đối với phụ thân hắn tới nói, hắn này ôn hòa tính cách là không giúp được phụ thân, hiện giờ cho hắn biết những cái đó sự, cũng là tưởng tôi luyện hắn. Đi ra đại môn nam tử ánh mắt nhìn về phía lầu ba, nơi đó là phản tài lương quân chứng thất, ba, hy vọng ngươi không cần hối hận. Thu hồi tinh thần lực nhan thu khả lạnh lùng cười, nàng rất muốn nói cho kia nam tử. Phụ thân hắn đều có cái loại này tâm tư bắt đầu, cũng đã đắc tội nàng, căn bản là không có hối hận lộ cho hắn, liền tính phản tài lương hiện tại muốn nhận tay, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lại nói tiếp nhan thu khả phát hiện phản tài lương tồn tại, cũng muốn cảm tạ chính hắn tìm người theo dõi tinh sĩ đoàn, mới làm nhan thu khả theo kia cha xếp binh, tìm được rồi phản tài lương. Hoa khang căn cứ nội không có internet tín hiệu, lôi ca này siêu cấp trí não liền tính dùng vệ tinh giám thị nơi này, hiệu quả cũng là thực không lý tưởng, còn hảo. Liên tính nhan thu khả tinh thần lực đã chịu hạn chế, bao trùm trụ chủ toàn bộ hoa khang căn cứ cũng là không thành vấn đề, vốn dĩ bởi vì ngoại thành kia thảm cảnh làm nàng không có toàn diện triển khai chính mình tinh thần võng, nhưng cha xét binh xuất hiện, làm nàng lập tức thả ra tinh thần lực, toàn diện theo dõi khởi toàn bộ căn cứ. Tới, phàn tài lương kia office building ngầm phòng thí nghiệm cũng bị nàng phát hiện, tất nhiên là thấy được một ít làm nàng phẫn nộ đồ vật, người sống thực nghiệm, vẫn là chuyên môn dị nàng rời đi nghiên cứu, hát hát, thực, hào, thực hào nàng sẽ làm bọn họ vĩnh viên thể hội những cái đó trở thành vật thí nghiệm dị năng giả thống khổ. Lão đại làm sao vậy? Nhan Thu Khả cười lạnh dọa một đám tiểu gia hỏa không thiếu chút nữa ôm đến cùng nhau, thật là khủng khiếp thật đáng sợ a a a. Câu lão đại không cần cười như vậy huyết tinh được không? Nếu nói tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm bị dọa trắng bệnh mặt, như vậy hoàn diệp dập chính là bị mê tâm, tự nhận là hắc ám giáo chủ hắn, đối với này tản nhận huyết tinh cũng cười lạnh là thực mê luyến, đặc biệt biết khả nhi mỗi lần như vậy cười sau, sẽ phát sinh sự Hắn liền trong lòng kích động có hay không? Nhan khỉ là vô ngữ mà nhìn hoàn thiếu ra hoa si biểu tình, hắn không nghĩ xem, liền rất trực tiếp đá đá chính mạo phấn hồng phao phao mộ thiếu ra, làm hắn thu thu kia không hài hòa khí chẳng Bên người mỗ phát bệnh thứ phẩm nhan thu khả là trực tiếp làm lơ, nàng thu hồi cười lạnh, nhan nhạt nói, có người theo dõi chúng ta, còn tưởng đem chúng ta dị năng chuyển rời đến bọn họ trên người. Ta dựa, đây là từ đâu ra thần nhân à, như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta liên bang khoa học kỹ thuật đều tới rồi tứ cấp chúng, đều không có loại này người tài ba, bọn họ thật đúng là dám tưởng A. Ta chỉ có thể nói cái phụ tự. Ta nam cung giao ý khi truyền văn năm, cũng không có một cái loại này người tài ba xuất hiện, dị năng rời đi. Ca, dị năng cùng nhen, thân thể, di truyền, hoàn cảnh trợt đều thiền ti vạn lũ ràng buộc, tưởng rời đi so dùng tế bào tái tạo ra một cái cờ lổn thể đều khó. Trong tiểu thuyết giống như có loại dị năng là có thể rời đi người khác dị năng đi. Cái loại này dị năng ở trong hiện thực, căn bản là sẽ không tồn tại. Ai nha, cho dù có, kia nhất định sẽ chịu rất nhiều hạn chế đi, lao đại thời gian dị năng không phải bị hạn chế này, hạn chế kia, tưởng thăng cấp đều phải tìm kiếm cơ hội. chương 176, Hạ Cám Giáo Chủ, Canh 1 Ai nha, cho dù có, kia nhất định sẽ chịu rất nhiều hạn chế đi, lao đại thời gian dị năng không phải bị hạn chế này, hạn chế kia, tưởng thăng cấp đều phải tìm kiếm cơ hội. Ai, đoàn trưởng vận khí cũng tốt quá nhiều. Cũng không phải là, cái loại này đặc thù thời gian hác động đều có thể làm đoàn trưởng gặp ỡ. Đối với lại vai lâu đến chân trời tình sĩ đoàn tiểu gia hỏa là không gì cảm giác, nhan thu khả cũng bình tĩnh mà nghe bọn họ tiếp tục ai nhan hoai, nàng ánh mắt chuyển hướng nhan khỉ nói, tâm, chúng ta có thể ở lại nơi này, muốn cảm tạ này hoa khang căn cứ sáng tạo giả, công nghiệp quân sự xưởng hướng đạt thượng giáo. Nói nàng nhìn về phía mấy cái cô gái nhỏ. Cái kia hướng đặt thượng giáo cũng không phải là xem ở nàng mặt mùi mới đem toàn bộ trong căn cư an toàn nhất kiên cố năm hào lâu đằng ra tới cho bọn hắn dùng. Nhân ra thượng giáo là bởi vì nhà mình cháu gái chết ở mặt thế sơ, nhìn đến phòng kia mấy cái cô gái nhỏ, nhớ tới cháu gái, mới có thể tưởng nhiều chiếu cô hạ này mấy cái như hắn cháu gái giống nhau đáng yêu tiểu nữ sinh nhóm. Người với người chi gian cảm tình, có thể phức tạp khó hiểu, cũng có thể như thế đơn giản. Đại thiếu, yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. ân Nhan thu khả ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, tựa hồ là xuyên thấu qua tầng tầng nhà lầu, thấy được cặp kia tràn đầy dã tâm tham lam ánh mắt, nàng đáy mắt hàn mang càng lệ. Nhan khỉ cái gì cũng chưa nói, đã kêu thượng mấy cái cô gái nhỏ đi xuyên xuyến môn, trông thấy vị kia qua tuổi 50 hướng đạt thượng giáo, nhân gia trưởng bối không hảo ý nghĩa tới quái dày bọn họ, bọn họ liền chính mình đi hôn cái mặt thuộc hảo. Nhan tiểu mấy cái tiểu nha đầu ở hướng đạt thượng giáo nơi đó chơi vui vẻ, có một đám hiền hòa quân nhân hướng các nàng Các nàng tất nhiên là từ những cái đó quân nhân trong miệng bộ ra không ít hữu dụng tin tức. Ở cuối cùng rời đi khi, nhan lộ cấp tiếp theo câu có khác thâm ý nói cấp hướng đạt thượng giáo. Nhìn rời đi mấy cái tiểu nha đầu, nghĩ đến đưa các nàng lại đây thiếu niên, hướng đạt thượng giáo nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, lầm bẩm tự nói, nơi này còn sẽ là ta sao. Hắn là thật sự đối này, đàn đặc thù hài tử không có bất luận cái gì tâm tư, hắn cũng xem ra tới, đây là một đám sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng hài tử. Bọn họ có thể mắt lạnh nhìn ngoại thành chịu khổ chung láo hấu liền có thể thấy được, bọn họ tâm tính có bao nhiêu cứng cỏi, nhất thời hảo tâm giúp đỡ không được những người đó, tự phàn tài lương mang binh đi vào hắn này, hắn quyền lợi đã bị phân cách, hơn nữa sau lại kia rơ lên dị năng đoàn, hắn càng là vô pháp giúp đỡ ngoại thành những cái đó. Người thường, có lẽ này đó hài tử đã đến, sẽ là cái chuyển cơ đi, hắn cũng không nghĩ lại nhìn đến dị năng giả mất tích, cũng không nghĩ nhìn đến dị năng đoàn ước hiếp người thường sự. Những người đó sống đã đủ thê lương. Thượng giáo, tiểu nha đầu đó là có ý tứ gì à? Hoa khang căn cứ muốn thời tiết thay đổi. a người làm phía dưới người, tiểu tâm che chở những cái đó hài tử, bọn họ làm cái gì không nên ngăn cản, hộ hảo là được. a đi truyền lời đi. Nga, đối với nhà mình này xuẩn manh xuẩn manh binh viên, hướng đạt cũng là bất đắc dĩ, hán thủ hạ binh đều là hậu cần loại, sức chiến đấu tất nhiên là vô pháp cùng phản tài lương binh có thể so. Hắn trong lòng cũng minh bạch, phản tài lương không dám đem sự làm quá rõ ràng, nếu không hắn đã sớm đoạt căn cứ này, hắn cũng là lo lắng thủ hạ quân nhân có thể hay không bắn ngược, liền tính là mà thế, quân nhân có chút phong cách vẫn là sẽ không thay đổi. Thích trực lai trực vãng quân nhân, là nhất không mừng chính biến loại sự tình này. Lão đại, chúng ta khi trở về, mặt sau đi theo vài cái cái đôi Nga. Không cần để ý tới bọn họ. Hảo! Quỷ! Bữa tối là cái gì nha? Các ngươi trong không gian không phải còn có một ít chữ hàng, tiểu tâm phóng lâu rồi, liền không mới mẻ. Mấy cái cô gái nhỏ bất mãn biểu môi, đừng tưởng rằng các nàng không biết, vị này hậu cần đại tổng quản trên tay thứ tốt mới nhiều. Nhà mình lao đại mỗi tháng đều sẽ hắn một ít mỹ vị, kia nhưng đều là bọn họ toàn bộ đoàn thức ăn à. Nhưng vị này, có khi thật là có thể giúp lao đại nhiều tỉnh một ít, liền nghĩ biện pháp làm cho bọn họ chính mình ăn tồn lương. Đang lúc nhan tiếu tưởng kháng nghị khi, nhan lạc không chỉ từ nào dạo lại đây. Sâu kín mà ném xuống một câu, quỷ làm chúng ta tự giúp mình. Nhìn phiêu nhiên đi xa thiếu niên, nhan thiếu hết trô nói rồi, tự giúp mình, đó chính là chính mình giải quyết ta, xem ra số quỷ đây là tính toán không lấy ra hôm nay thức ăn a Quỷ, ngươi không cần như vậy lão nói đi. Lão đại nói, sau khi trở về, những cái đó đồ ăn đều không cho chúng ta ăn. a cũng chính là, chúng ta trên tay tồn lương muốn rời đi trước tiêu hoa quang. Ơn, ở các ngươi ăn xong tồn lương trước. Ta sẽ không lấy ra lão đại cấp đồ ăn. Hảo đi. Nữ, ta có chút hối hận mua như vậy nhiều ăn vặt. Ta cũng là, những cái đó các quốc gia ăn vặt, không có lao đại lấy ra tới hảo. Mấy cái cô gái nhỏ lòng tràn đầy ưu án mà về phòng ăn chính mình tổn lương, bên kia, nhan thu khả chính uống lam mạc công đệ đi lên nước trái cây, buồn cười mà xem đến mấy cái tiểu nha đầu kia hấu trĩ hành vi, các nàng thế nhưng vừa ăn còn biên nguyền rũa mỗ keo kiệt quỷ tiểu tử. Tâm, bên kia phải có hành động. Làm các đồng bọn không cần sơ sẩy đại ý. Tốt. Nhan khỉ cũng minh bạch, hiện tại không phải mà thế sơ. Liền tính nhân loại có dị năng, cũng so ra kém bọn họ năng lực cường. Nhưng hôm nay liền bất đồng, trong nhân loại đã xuất hiện 5 cấp dị năng giả. Liền căn cứ này, 3 cấp thượng dị năng có mấy trăm đi. Bọn họ tinh sĩ đoàn 3 cấp chính là nhiều, cũng không thể làm được một đôi năm đồng cấp A. Nhiều nhất cũng chỉ có thể một đôi tam. Vấn đề là, bọn họ chung còn có một bậc đỉnh núi 11 người. Hiện tại cái kia phản tài lương cùng dị năng đoàn đều theo dõi bọn họ, bọn họ làm việc lán là nên cẩn thận, toàn dựa lao đại cùng hoàn diệp dập bảo hộ, chính là không bọn họ mớn. Bởi vì biết có người tưởng như đồ gây rối nhan thu khả buổi tối không có hồi không gian, nàng tinh thần lực càng là không có thu hồi, vẫn luôn giám thị toàn bộ căn cứ. Tuy rằng kia vững đạt thượng giáo biểu hiện thực hảo, không có mặt khác tâm tư, nàng cũng là không có thật sự liền hoàn toàn tin tưởng đối phương, tất nhiên là đối hắn vẫn là tiến hành rồi giám thị. Đương cảm giác được người có tới gần năm hào lâu khi, nàng mặc ngọc hai tròng mắt càng thêm băng hàn, lúc này nàng cũng nhớ tới ban ngày nghe lén đến kia đoạn đối thoại. Lâm giáo thụ, Mi 053 còn có bao nhiêu? Phan Thượng tướng, kia dược tác dụng phụ rất mạnh, thật sự phải dùng nó sao? Những cái đó hải tử năng lực rất mạnh, mà khác dược phòng trừng mê không đến bọn họ. Nhưng, dùng Mi 053 đối bọn họ thân thể thương tổn quá lớn. Ừ, buồn sắp sửa chính là bọn họ dị năng. Bọn họ chịu không chịu khổ cùng buồn đem có quan hệ gì. Thượng tướng, ở còn không có nghiên cứu ra rời đi dị năng phương pháp trước, tốt nhất đừng làm bọn họ thân thể trước suy sụp. Buồn đem minh bạch, người kia không phải vẫn là Y7 sẽ hủy hoại bọn họ đại não. kia bất chính dễ làm các ngươi vật thí nghiệm. Nhan Thu Khả còn nhớ rõ lúc ấy kia lâm giáo thụ ở nghe được Mi7 biểu tình, vì thế nàng xem xét thực nghiệm sở hữu ký lục, mới biết được bọn họ trong miệng những cái đó dược đều là thứ gì, nói chúng nó là mê dược đi nhưng lại là so kịch độc còn muốn phát rồ đổ vật. Mi 053 là một loại nhưng đảo ngược người hôn mê tính bốc hơi dược vật, nó không chỉ là làm người hút vào sau, hôn mê bất tỉnh, lớn nhất nguy hại ở cùng, nó sẽ phá hư nhân loại thân thể tổ chức, hơn nữa là kéo dài tính. Mi 7 nói là một loại mê hoặc nhân tâm mê dược, nhưng lại có chứa ăn mòn tinh thần lực tác dụng phụ, tinh thần lực bị ăn mòn, người nọ không thành ngu ngốc đều khó, bất quá, loại này mê dược đến là nhưng giải một ít y 053 kéo dài thường tổn thân thể. Nhưng kể từ đó, người nọ cũng chỉ có thể xem như không có tâm trí con dối. Vật thí nghiệm, hắc hắc, thực hảo A. Nhan thu khả lầm bẩm tự nói chung mang theo một cổ lạnh bốt sát khí. Chủ nhân, làm mang đi thôi. Lôi ca, ta không có khả năng vĩnh viễn không dính đồng loại huyết, bọn họ mệnh vẫn là để lại cho chúng ta đi. Lôi ca là không nghĩ làm chính mình chủ nhân mới mười mấy tuổi liền phải làm ra loại này lựa chọn, con sẽ đề nghị làm mang đi giết những cái đó dám đem vai tâm tư động đến chủ nhân trên người người xấu. Đối với siêu cấp trí nào tới nói, mạng người chỉ là cái từ ngữ, biến mất nhiều ít, cũng chỉ là số lượng giảm bớt, thật sự sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nó ký ức trong kho, tuổi nhỏ hài tử là không hẳn là làm loại sự tình này, nó tất nhiên là cũng tưởng như thế chiếu cô chủ nhân nhà mình, nhưng nó lại là quên nhà mình chủ nhân có khi có bao nhiêu máu lạnh, nàng là còn chỉ là tuổi nhỏ, giết chóc đối nàng tới nói cũng chỉ là từ ngữ, có thể tưởng tượng động nàng nịch lân, nàng tâm tuyệt đối là tàn nhẫn nhất. Nhan thu khả có thể đối chính mình đều như vậy ta nhẫn, như thế nào sẽ để ý những cái đó muốn thương tổn nàng cùng đồng bọn người, hơn nữa nàng không phải cái loại này chỉ hộ đồng bọn, người khác đối nàng như thế nào, nàng không thèm để ý người, ở nàng xem ra, đều bảo hộ không hảo tự mình, nào còn có bản lĩnh bảo vệ các đồng bọn, chỉ có chân ái chính mình người, mới có thể biết như thế nào đi yêu quý nhà mình các đồng bọn. Xem tới gần mấy người, lấy ra ống nghiệm linh tinh đồ vật. Liền ở bọn họ mở ra cái cửa sổ nhỏ muốn ném nhập những cái đó ống nghiệp khi, trong tay bọn họ đồ vật đột nhiên biến mất, mà mấy người bọn họ cũng như bị vô hình xiềng xích vây khốn giống nhau, căn bản là không động đậy. Nhan khỉ thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ chỗ, hắn cười vô hại, nhìn mấy cái hoảng sợ nhìn hắn đại nhân nói, chờ các ngươi thật lâu, các ngươi thật đúng là dám đến A. Tâm, ngươi cùng bọn họ phí nói cái gì, lão đại không phải an bài chúng ta hồi đại lễ cấp họ phản cùng họ an. Ha ha, họ phản nơi đó. Chờ hạ hoàn thiếu ra tưởng chính mình đi. Nhan khỉ lời này vừa ra, tinh sĩ đoàn tiểu ra hỏa đều nhịp mà dùng mình một cái, còn ở trong lòng vì phản phái những người đó bi ai mở dây ta ác hắc cám giáo chủ muốn xuất động, kia hậu quả, tinh sĩ các bảo bảo không dám tưởng cũng không dám xem, bọn họ vẫn là đi dị năng đoàn nơi đó lăn lộn họ an một đám dị năng giả đi. Lúc này hoàn diệp dập đã tử nhan thu khả nơi đó cầm đi những cái đó phóng mi không 053 ấu nghiệm. Hắn rời đi đại biểu cho hắc cám đánh đến nơi. Nhan Khỉ đem mấy cái tới đánh lén người trực tiếp trói thành bánh trúng sau, coi như bọn họ là chết cẩu giống nhau lôi kéo hướng dị năng đoàn tổng bộ mà đi, phòng trưng hướng đạt thượng giáo cũng không biết, bên ngoài thượng đối lập phản phái cùng dị năng đoàn âm thầm lại là hợp tác quan hệ, căn cứ chung những cái đó mất tích dị năng giả đại đa số đều là dị năng đoàn giúp đỡ trảo. Chính là nhằm vào tinh sĩ đoàn hành động, kia dị năng đoàn cũng là tham dự trong đó, lần này tới mấy người đúng là dị năng đoàn trung tinh thần hệ cùng che dấu, không gian dị năng giả nhóm Bọn họ đến là có bản lĩnh, cũng biết nhan thu khả bọn họ trong đám hài tử này có dị năng cao thủ, cho nên mới xuất động đặc thù hệ mấy người tới hạ dược, lại vẫn là xem nhẹ, nhan thu khả bọn họ chân chính thực lực. Liên như bị trảo kia mấy người, hiện tại bọn họ dị năng đã bị phong bế, bọn họ liền tính trong cơ thể còn có dị năng lượng lại như thế nào, tinh sĩ đoàn một ít không chuyển ra ngoài công pháp chính là có chuyên trị trong cơ thể có năng lượng ra hỏa tích. ca chúng ta thủ pháp vẫn là không được a vừa mới rắc kia một tay. So với chúng ta tới dứt khoát lưu lót nhiều. ân xem ra muốn nhiều luyện tập. Hát hát, tam thiếu, chúng ta là không có việc gì liền phong chính mình tu vi lệ ra, các ngươi cũng có thể thử xem. Hảo A. Mau tới rồi, tâm, chúng ta là đánh lén A, vẫn là Minh tới. Khu, đại thiếu nói, chúng ta cấp bậc có chút thấp. Tiểu mội không cho chúng ta dùng thuật đấu vật sao. Bọn họ dị năng là cấp bậc thấp, nhưng bọn họ thuật đấu vật muốn so bên trong đám kia người cao A, hiện tại tiểu mội như vậy nói. Nam Cung Khải Ca tất nhiên là minh bạch, đây là muốn cho bọn họ từ bỏ dùng thuật đấu vật. Đại thiếu nói, chúng ta còn không có cùng dị năng giả đánh quá. Cái này tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm đều đã hiểu, đây là làm cho bọn họ lấy bên trong đám kia đại nhân đương đá mài giao à nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại như thế nào khi nào đều không quên huấn luyện bọn họ A, còn thích chơi phế vật lại lợi dụng chiêu thức ấy. Hắc hắc, như vậy hảo, vừa lúc yêm tay ngứa. Đại thiếu muốn các ngươi hạ tử thủ. Đều giết sạch rồi Không tham dự, không hiểu rõ, đã bị đại thiếu ám chỉ quá, đi tẩy tẩy ngủ. Nói đến này, Nhan Khỉ liền càng hâm mộ nhà mình đại thiếu tinh thần hệ dị năng, mặt thế trước, hắn còn có thể ám chỉ những cái đó người thường, nhưng tự mặt thế sau, người thường cũng được đến mặt thế chi khí lễ rửa tội, hắn tam cấp đỉnh núi tinh thần lực đều đối bọn họ ám chỉ khởi không bao nhiêu tác dụng, hơn nữa hắn đã sớm phát hiện, chính mình tinh thần hệ dị năng không đại thiếu như vậy như, không phải cấp bậc vấn đề. Năm đó đại thiếu tam cấp tinh thần lực khi có thể làm được sự Hán hiện, tại tam cấp đỉnh núi, vẫn là làm không được a Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm nghe vậy, tập thể vô vô ngực an tâm, bọn họ còn không nghĩ thật sự gì người đều xác những cái đó người xấu đã chết bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng tiếc. Chỉ là căn cứ này vẫn là yêu cầu dị năng giả bảo vệ, vô tội, bọn họ vẫn là đừng cử động hảo. Giết chóc chi dạ bắt đầu rồi. Bên kia hoàn diệp dập đã tới rồi phản tài lương đại bàng doanh. Lúc này phàn tài lương cùng kia lâm giáo thụ còn có một ít nghiên cứu viên đang chờ thủ hạ đem tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa đưa lại đây, lại không thành tưởng, bọn họ nên đón ác ma buông xuống. Hoàn diệp dập cảm thụ được office building nội người sống hơi thở, mặt nạ hạ mắt đen hiện lên đỏ tươi huyết sắc, hắn thấp thấp cười ra tiếng đồng thời, trong cơ thể ám hệ dị năng mang theo như mực màu đen ngọn lửa đem toàn bộ office building đều vây quanh. gì Đây là nhan thu khả lần đầu tiên xem đến hoàn diệp dập dùng hỏa hệ dị năng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàn Diệp Dập Hỏa hệ dị năng rất có thể cũng là biến dị, hiện giờ xem ra, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào biến dị a, mặc Diêm a. Có thể đem linh hồn đều thiêu đốt thành cho ngọn lửa, này nơi nào còn xem như dị năng, này không phải như nàng bị Phượng Hoàng Niết Hỏa cùng Thánh Liên Băng Tâm Hỏa cải tạo biến dị hỏa dị năng giống nhau, xem ra Hoàn Diệp Dập trên người bí mật thật đúng là không ít ta. Nhan Thu khả không có biết người khác thói quen, đặc biệt là nàng tán thành tiểu đồng bọn, nàng sẽ theo dõi toàn bộ căn cứ Chỉ vì bọn họ an toàn Hoàn diệp dập cũng không nghĩ tới muốn che giấu Chính mình năng lực Hắn trong lòng rõ ràng nhan thu khả tinh thần lực chính xem Hắn cùng tinh sĩ đoàn những cái đó ra hỏa nhóm Qua đi không cần hỏa hệ Đó là không có nhưng dùng địa phương Hắn hỏa hệ kỳ thật so ám hệ còn muốn bá đạo Nếu không phải này hỏa hệ cổ vũ ám hệ trưởng thành Hắn cũng không cần áp chế chính mình ám hệ dị năng Có thể nói Hắn hỏa hệ là hắc ám loại biến dị hỏa Vốn dị nếu hỏa gió thu tam hệ dị năng là có thể cùng Hắn ám hệ bảo trì một cái cân bằng, ai sẽ nghĩ đến, hắn hỏa hệ cư nhiên thuộc về hắc cám một phương, kể từ đó, hắn dị năng tất nhiên là thiên hướng hắc cám một phương, nếu không phải hắn vẫn luôn rất ít dùng hỏa hệ, liền hắn kêu bá đạo mặc diễm, rất có thể sẽ đem hắn phong cùng kim song hệ cũng nhuộm thành có chứa hắc ám thuộc tính hắc kim cùng ám phong dị năng. Đây là hắn lớn nhất bí mật. A. Tiếng kêu thảm thiết ở office building chung truyền ra, mới văng lên, liền mất đi thanh âm, nhưng thanh âm kia vẫn là kinh động lâu nổi những người khác Cái này phát ra kêu thảm thiết ra hỏa cũng là xui xẻo, hắn phát hiện office building ngoại đột nhiên xuất hiện màu đen sương mù tưởng cũng chưa nghĩ nhiều liền chính mình ra tới tưởng xem xét hạ, không nghĩ tới không cẩn thận dính vào điểm mặc diễm, liền lập tức thành mặc diễm hạ cái thứ nhất người bị hại. con hảo nhan thu khả ở hai nơi đều trước tiên dùng tinh thần lực thiết hạ ngăn cách khu, nơi đó có bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ không truyền ra đi, nếu không, này một tiếng thê thảm tiếng kêu, còn không biết muốn dọa hư nhiều ít mà thế bảo bảo. Hoàn Diệp Dập làm lơ cái kia trên mặt đất kêu thảm lăn lộn nam nhân, hắn từng bước một về phía lâu nội đi đến, chỉ cần xuất hiện người, đều bị hắn mặc diễm cùng ám hệ dị năng quân lấy, tiếp thu thảm thiết tra tấn, như vậy thảm thiết kêu rên với hắn mà nói như mỹ diệu nhạc khúc, làm hắn nện bước đều nhẹ nhàng vài phần. Hoa nhi này tuyệt đối là cái ẩn tính biến thái. Thiếu niên thấp thấp tiếng cười truyền khắp toàn bộ office building, chính là ngầm phòng thí nghiệm chung người đều nghe được tiếng như ác ma ma âm, rõ ràng thanh tuy sạch sẽ như ngọc thanh âm. Lại nghe ở trong thai mang theo mà khôi ấm lãnh. Cho chơi bắt đầu rồi Nga. Thấp thấp thanh âm truyền vào lâu nội sở hữu sinh vật trong thai, làm người cảm thấy sởn tóc gáy băng hàn tập người. Này! Thượng tướng! Này! Lâm giáo thụ chỉ là cái điên cùng sinh vật nghiên cứu nhân viên. Hắn nào thừa nhận loại này như thực chất khủng bố áp lực. Đây là một loại liền linh hồn đều đang run rảy đáng sợ thanh âm. Đặc biệt thanh âm này còn có thể không chịu phòng thí nghiệm ngăn cách tầng, trực tiếp truyền tới bọn họ trong thai Này phải có bao lớn năng lực mới có thể làm được à? Nội lực truyền âm sao? Phan Tài Lương ở nghe được thiếu niên thanh âm khi, hắn cũng là kinh ngạc đến đồng tử hơi co lại một chút, nhưng đảo mắt hắn liền khôi phục bình thường, còn mang theo chút hưng phấn mà nhìn về phía phòng thí nghiệm lối vào, đến nỗi bên người một đám dọa ngốc nghiên cứu nhân viên. Hắn hiện tại không có thời gian để ý tới bọn họ, hắn khát vọng lực lượng đang ở tới gần, hắn tưởng được đến nó, hắn muốn nó. Thượng tướng! Sợ cái gì? Chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn lại như thế nào lợi hại cũng không thể làm ra chuyện gì tới. Thượng tướng, đủ rồi, các ngươi nếu là sợ, liền đến bên trong chỗ trốn, trốn. Lâm giáo thụ bọn họ muốn khóc, bọn họ không phải không nghĩ vào bên trong trong phòng chỗ trốn, trốn, nhưng bọn họ phát hiện, nơi này môn đều nóng đến dò người, căn bản là không thể dùng tay đi đụng vào, nhưng những cái đó nhiệt độ rồi lại chỉ ở kim loại vật thượng truyền, một chút cũng không có phát ra, thật đáng sợ dị năng không chê à. Trước 177, Hủy diệt chi dạng, canh 2. Đúng lúc này, lâm giáo thụ bọn họ phát hiện sở hữu kim loại vật phẩm đều bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen, chính là vẫn luôn nhìn phòng thí nghiệm đại môn phản tài lương cũng chính nhìn kia phiến kim loại đại môn ở hát hóa, hơn nữa màu đen ngọn lửa đang ở trên cửa thiêu đốt, như vậy biến hóa, mới làm hắn đầu thành tỉnh một chút, trong lòng rốt cuộc biết sợ tự viết như thế nào. Này! Sao có thể? Hắn ở nhìn đến kia hình ảnh khi, con đã tận lực đánh giá cao bọn họ, nhưng xem hiện tại kia đáng sợ màu đen ngọn lửa hắn biết chính mình vẫn là xem nhẹ những cái đó hài tử, đặc biệt là cái này có ám hệ dị năng thiếu niên. Toàn bộ kim loại đại môn ở mặc diễm trung, chỉ kiên trì 10 giây, căn bản là không có cấp bên trong người bao nhiêu thời gian tưởng đông tưởng tây, ngoài cửa thân ảnh liền xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Đó là một cái mang theo mặt nạ thân hình thon dài thiếu niên, hắn trung quanh bị ám hệ dị năng vây quanh, mà những cái đó ám hệ dị năng đã hóa thành hắc long hình thể, làm như che chở chủ nhân, vờn quanh ở hắn quanh thân, long thủ đối diện đại môn nội mọi người. Hắc, hắc tìm được các ngươi. Hoàn diệp dập tươi cười mang theo huyết tình cùng tàn bạo, hắn trong lòng đã hận chết trước mắt những người này, là bọn họ làm hắn khả nhi tâm tình không tốt, là bọn họ muốn thương tổn hắn khả nhi, là bọn họ khiến cho hắn khả nhi sát âm, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Nghĩ vậy, Hoàn diệp dập trong tay liền nhiều ra phía trước bắt được những cái đó ống nghiệm, căn bản không cho trong nhà người phản ánh cơ hội, hắn liền ném ra những cái đó ống nghiệm đến bọn họ trung gian. Các ngươi đổ vật còn các ngươi Vỡ vụn thanh âm vang lên khi, nghiên cứu nhân viên nhóm đều hoảng sợ mà muốn chạy ra phòng thí nghiệm, kia. Đó là mi 053A. Phan tài lương càng là điên cùng giống giận, ngươi điên rồi, đó là mi 053, chính ngươi cũng sẽ không hảo quá. Hắc hắc, ngươi cảm thấy buồn thiếu yêu cầu lo lắng kia tính bốc hơi dược vật sẽ gần buồn thiếu thân sao. nay nhìn như hỏi câu nói, ở hoàn diệp dập quanh thân kia ám hệ hắc long đột nhiên toát ra mặt diễm khi, đáp án đã xuất hiện, bất quá, lúc này căn bản là không có người đi xem hắn Một đám đều thống khổ rên rỉ ngã trên mặt đất, bọn họ bộ dáng so với lâu nổi mặt khác những cái đó bị mặc diễm chiếu cố người muốn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ thống khổ chỉ là, lâu nổi những người đó, không chỉ là chịu miêu tả diễm thiếu đốt, chính là linh hồn cũng ở kia nóng rực trong ngọn lửa dày vò. Hoàn diệp dập sao có thể thiện lương chỉ dùng bọn họ đồ vật chiếu cố bọn họ, mi không 053 xuất hiện chỉ là còn cho bọn hắn mà thôi. Kế tiếp trường hợp, chính là vẫn luôn đương quần chúng nhan thu khả đều tưởng nói một câu, buồn bảo bảo bị dọa tới rồi. Tinh sĩ đoàn các bạn nhỏ trong lòng quỷ súc lao đại cũng có thể bị dọa đến, có thể thấy được hoàn diệp dập này hát ám giáo chủ làm sự có bao nhiêu khủng bố, dù sao cuối cùng cuối cùng, những người đó thân thể là cực độ văn mẹo, trên người không có một chỗ có thể gặp người. Ở hoàn diệp dập rời đi phản phái office building khi, toàn bộ office building đã hóa thành cho bụi, một cái người sống không lưu lại không nói, cha đều không có lưu lại. Ở hoàn diệp dập làm ra như thế cực kỳ bi thảm xong việc, nhan thu khả có chút bất đắc dị vô vô chán. Rõ ràng là hoàn diệp dập kia tiểu tử làm sự, như thế nào nơi này pháp tắc tới cảnh cáo nàng A, đặc biệt mùa đồ tham ăn cư nhiên truyền đến kháng nghị, nó đồ ăn không có. Nhan thu khả cảm thấy đầu có chút vựng, còn không phải là thiếu mấy chục cái chất dinh dưỡng sao, đặt lãng phí năng lượng tới nàng này kháng nghị hạ sao, còn không phải là muốn cho nàng ra điểm dị năng vì nó cái kia động không đáy năng lượng hoạch, chờ hạ nơi này xong việc, nàng đi một lần hảo. Bên kia chính đấu vang vang liệt liệt tinh sĩ đoàn các bạn nhỏ còn không biết, mô giáo chủ đã xong việc Đang chuẩn bị tới cùng bọn họ đoạt món đồ chơi. Đừng có cái tam cấp thổ hệ dị năng giả muốn đánh lén nhan lượng khi, thiêu dị năng giả đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp ngã xuống đất khi, nhan khỉ ra tiếng nói, đều cẩn thận một chút. ân lao đại ra tay! Các người đáng chết! Diệt! Bọn họ không để bụng chính mình trên tay lây dính nhiều ít đồng loại máu tươi, nhưng những người này cư nhiên làm cho bọn họ đoàn trưởng lão đại ra tay, dính lên bọn họ ô hôi máu, đây là làm cho bọn họ không thể tiếp thu. Lập tức tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa ra tay tàn nhẫn lên, vốn chính là 85 người đối phó hơn 30 người, 2 đánh một tam đánh một đều có, hiện tại một đám này sinh ác độc, kia thủ đoạn càng là làm ba mươi mấy cái thành nhân đều chịu không nổi. Bị huyết nhiễm dị năng đoàn, từng khối dị năng giả thi thể, đây là hoàn diệp dập tới khi nhìn đến hình ảnh, hắn có chút bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay khi, trong đầu chuyển đến nhan thu khả thanh âm, ngươi vẫn là không cần hủy hoại, mộ đồ tham ăn chất dinh dưỡng. Nó vừa mới đã kháng nghị qua. Hoàn Diệp dập thu hồi trên tay mặc diễm, rất muốn đối thiên phiên một cái xem thường, còn không phải là mấy chục người sao, hắn chỉ là không nghĩ làm hắn khả nhi nhìn đến như vậy huyết tinh hình ảnh được không. Cũng không biết có phải hay không mua đồ tham ăn thật sợ Hoàn Diệp dập lại đem nó đồ ăn cấp hủy cha đều không lưu. Ở tinh sĩ đoàn rừng Tài Khi, toàn bộ dị năng đoàn trong đại sảnh sở hữu thi thể như bị bức hơi, bắt đầu xa hóa, chính là những cái đó máu cũng trực tiếp dung nhập ngầm. Ở tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm kinh tủng trong ánh mắt, cuối cùng gì cũng chưa lưu lại. Ngoa tàu, hù chết buồn bà bảo, như thế nào lại đột nhiên xa hóa. Tiếm cũng muốn biết làm sao vậy. Câu chân tướng A. Đồng dạng xem đến này hết thệ nhan thu khả phiết phiết tiểu môi rất là vô ngữ mà nhìn sang thiên, còn phải làm chân tướng quân giúp các bạn nhỏ giải tỏa nghi vấn, nàng cũng không thể làm người trong nhà như thế trông gà hoa quốc. Chờ nghe được truyền âm một chúng tiểu gia hỏa nhóm biết chân tướng sau, đều nhịp mà mà ở trong lòng so ra Bọn họ tập thể khinh bị mua đồ tham ăn. Đều trở về đi. Đúng vậy. Trong một đêm, hoa khang căn cứ ba chân đỉnh lực cục diện bị đánh vỡ. Trong đó mạnh nhất hai bên cao tầng thế nhưng liền như thế người không biết quỷ không hiểu mà biến mất. Cùng tháng lạc đông mặt trời mọc khi, năm hào lâu nội đồng dạng người đi nhà trống Húng đạt thượng giáo ở nhận được tin tức khi, chỉ là cảm thán một chút, liền bắt đầu cường ngạnh mà toàn diện tiếp nhận phản tài lương cùng dị năng đoàn quyền lực. Những cái đó hài tử đều giúp hắn rửa sạch trở ngại Hắn nếu còn không thể khống chế được toàn bộ hoa khang căn cứ, vậy quá vô năng, lần này hắn cũng sẽ không lại cấp những cái đó ra tâm ra nhóm cơ hội lại nhúng chàng hoa khang căn cứ. Lão đại, căn cứ thật không hảo chơi. Hoa khang căn cứ sẽ biến sao? Kinh đô căn cứ thực vật nghiên cứu nhân viên, đã nghiên cứu ra nhưng gieo trồng cây nông nghiệp, chính hướng cả nước căn cứ miễn phí truyền giáo. Kia chờ chúng ta đem 5 cấp biến dị thú có thể ăn sự truyền ra đi, nhân loại sinh tồn sở yêu cầu thực phẩm vấn đề liền có thể giải quyết đi. Nhan thu khả lãnh đạm mà lấp đầu, nàng nhìn về phía trời cao, nhẹ nhàng mà nói, nhiều nhất, cũng chỉ là không cho bọn họ đói chết, muốn ăn no, muốn xem chính bọn họ năng lực. Người thích hướng được thì sống sót. ân Đi thôi, đi cùng những người đó nói cá biệt đi. Đoàn trưởng chúng ta thật sự muốn nhanh như vậy liền trở về sao. Thời gian lâu rồi, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng. Biết nơi này không thể ở lâu, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm cư nhiên cảm thấy đáng tiếc, lại cũng sẽ không lưu luyến. Sầm ba ba căn cứ lớn lên ở tiếp tại thủ hạ binh báo cáo sau thập phần bất đắc dĩ mà vô vô chẳng giác hắn cảm thấy tiểu nhi tử cùng con dâu cả nhất sùng bái vị kia tiểu điện hạ tuyệt đối là cô ý lần trước ném như vậy nhiều thiết khí ở kinh đô căn cứ ngoại hắn là rất muốn cảm ơn hắn nhưng hắn cũng rất muốn tấu tiểu ra hoặc kia nhưng cái đó thiết khí làm cho bọn họ lăn lộn thật nhiều tiền mới đem bọn họ đều dọn đến căn cứ nội. hiện giờ đến Hảo căn cứ ngoại đột nhiên nhiều ra các loại hình thức thuyền chở dầu cùng thuyền hàng không nói Còn có đại hình xe vận tải chờ đem kinh đô căn cứ vây quanh vài vòng, có thể làm ra loại sự tình này, hắn đều không cần tưởng, chỉ có vị kia không biết nhiều ít cấp dị năng giả tiểu điện hạ đi. Hắn là không biết vị kia tiểu điện hạ không gian có bao nhiêu đại, hiện giờ xem ra, tuyệt đối là đại ly kỳ, nhìn xem kia một tầng lại một tầng đại hình thuyền chở dầu, đây là giống nhau không gian dị năng giả có thể làm được sao. Xe âm ra đam kia tiểu ra hỏa lại tới chúng ta này. Sầm ba ba tay ngứa tưởng trở về chảo mội chỉ tiểu phôi đảng, hảo hảo giáo dục hắn hạ, nhưng hắn lại cảm động tiểu gia hỏa kia làm sự. Hoa quốc đến bây giờ các nơi căn cứ không có tổn thất quá lớn, tất cả đều là những cái đó hài tử đem cao dài tăng thi rửa sạch nguyên nhân. Bọn họ rửa vệ tinh liên hệ tới rồi mặt khác quốc gia, chuyển đến tin tức đều thập phần thê lương. Hoa quốc chỉ có một ít loại nhỏ căn cứ bị tăng thi động vật hủy hoại, mặt khác quốc gia nơi đó, vô luận là đại căn cứ, vẫn là tiểu nhân căn cứ. Đều thường xuyên đã chịu cao dài tăng thi mang theo các tiểu đệ đi vây công, hủy diệt căn cứ càng là không biết nhiều ít. Chính là phía trước tiểu gia hỏa kia lưu lại những cái đó thiết khí, thật sự giúp kinh đô căn cứ chiếu cố rất lớn, tường thành có sắt thép ra cố sau, lực phòng ngự cũng tăng mạnh, làm cho bọn họ nhiều một ít sinh tồn bảo đảm. Chính là những cái đó lưu lại vật tư, càng là làm cho bọn họ nhiều chút tự tin, tuy rằng nhân ra tiểu gia hỏa kia rộng lượng vật tư nói là cho điện các fan tiền lương. Lúc ấy làm hắn đều hâm mộ ghen ghét nhì tử cùng con dâu, rất muốn hỏi câu, điện phấn đoàn còn thu không thu người, còn hảo, hắn là có lý trí, không hỏi ra khẩu, nếu không mặt già liền phải ném. Nói thật, hắn là thật sự mắt thèm những cái đó vật tư a liền tính biết đó là điện phấn đoàn thành viên tài sản riêng, khu, trong căn cứ thiếu lương khi, hắn vẫn là có thể mượn điểm đi, có thể mượn đi, có thể mượn đi, khu. Sâm ba, ba là thực cùng lưu hành, biết chuyện quan trọng tưởng ba lần. Mỗi lệnh khuôn mặt nhỏ ra hỏa tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là cô ý, nàng chỉ là tùy tay ném một ít rác rưởi mà thôi, sẽ đem toàn bộ kinh đô căn cứ vây đã chết, kia chỉ là cái trùng hợp, ai làm kinh đô căn cứ sẽ không tuyển địa phương kiến, sai không ở nàng Nga. Nàng còn cảm thấy chính mình đây là làm chuyện tốt à, nhìn xem, hiện tại những cái đó tăng thi nha, tăng thi động vật nha, biến dị thú nha, không phải đều rửa vào gần không được kinh đô căn cứ. Đúng vậy. Không chỉ là bên ngoài không sinh vật tới gần không được kinh đô căn cứ, chính là trong căn cứ người nghĩ ra đi, đều phải lật thuyền quá luôn mới có thể ra căn cứ có hay không, mổ lao đại ác thú vị vẫn là làm người phát điên A. Trong căn cứ là có không ít phát điên tưởng hộp máu giả, kia nhưng không đại biểu điện phấn đoàn các thành viên sẽ như thế tưởng, bọn họ ở nhìn đến những cái đó đột nhiên toát ra tới đồ vật sau, lập tức một đám kích động hưng phấn, vô luận lúc ấy bọn họ đang làm cái gì, đều trực tiếp lẽ người đi sầm lao bản hạ ổ. Hừ, hừ, hừ phía trước toàn làm tên kia khoe khoang, lần này nói cái gì bọn họ cũng muốn trông thấy bọn họ thần tượng, bọn họ tiểu điện hạ, tuyệt đối không thể chỉ làm tên kia khoe khoang số mỹ. Lần này hướng nhanh nhất chính là sầm ra trường tức, làm điện phấn đoàn đoàn trưởng, nàng như thế nào có thể một lần đều không có cùng nhà mình tiểu điện hạ tiếp xúc gần gũi quá, lần này tay cái gì, nàng cũng muốn trông thấy nàng yêu nhất tiểu điện hạ. Làm thai phụ điện phấn đoàn đoàn lớn lên cây số phi nước đại hành vi, nhưng đem chuẩn ba, ba sầm ra lão đại cấp dọa thiếu chút nữa trái tim ngừng. Hắn trong lòng càng muốn khóc có hay không, nhà mình tức phụ ai cái kia tiểu điện hạ tháng qua hắn cùng trong bụng bà bảo, ô ô ô, này thực đã kích hắn A Xâm ra đại ca trong lòng liền tính rơi lệ thành hà, vẫn là nhanh chóng mà đi hộ giá. Nói nữa, hắn cũng phải đi gặp tình địch ha. Bị mô đại ca trở thành tình địch nhan thu khả làm sao có thời gian dư thừa, cho người ta đương quý trọng giống loài tới xem nha, nàng lần này đồng dạng không có bình thường tiến vào kinh đô căn cứ, còn đem nhà mình các bạn nhỏ ném ở căn cứ nội làm cho bọn họ tự do hoạt động, một mình một người thuấn di đến sầm lão bản nơi đó, đem cái kia to lớn nhà kho ngầm lại nhét đầy sau, chuyên âm nói cho sầm lão bản một ít việc, người đều không có lộ diện liền rời đi. Đương điện phấn đoàn chúng thành viên tới rồi khi, ở biết tiểu điện hạ đã rời đi, một đám như bị vứt bỏ đáng thương tiểu cầu héo rũ bộ ráng, làm dùng tinh thần lực xem đến một màn này nhan thu khả rất là vô ngữ, cũng làm nàng không thể không đi gặp thượng bọn họ một mặt, nàng cũng không phải là thật sự máu lạnh vô tình A à. Hảo lại không phải sinh ly tử biệt. Lãnh Dạm thanh âm vang lên khi, Nhan Thu Khả thân ảnh xuất hiện ở mấy chục hào điện phấn đoàn thành viên trước mặt, lúc này nàng có chút cảm tạ làm đoàn trưởng Mộ Đại Tẩu kia nghiêm túc thu đoàn viên tất pháp, cái này làm cho nàng không cần đối mặt quá nhiều điện các fan. Tiểu Điện hạ. Trời ơi, rốt cuộc, ta rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Điện hạ. A a a, là Tiểu Điện hạ. Thật xinh đẹp hảo hữu hình a. Tiểu Điện hạ, Tiểu Điện hạ. Rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Điện hạ. Nhan Thu rất muốn mỗ trán. Nhóm người này kẻ dở hơi có phải hay không có điểm quá điên cuồng, còn có cái kia thai phụ. Uy ngươi liền không phát hiện nhà ngươi lão công đã mặt đen, ngươi liền không nghĩ tới, nhà ngươi bảo bảo ở bụng kháng nghị. Đình. Biết tắt máy không, nhan thu khả mới phát ra âm, hiện trường liền như bị đóng cơ giống nhau. Sở hữu thanh âm đều ngừng, một đám còn đều che lại mặt, muốn lắng nghe bọn họ tiểu điện hạ kế tiếp muốn nói gì. Nói gì, nhan thu khả trực tiếp đem ở đây sở hữu điện phấn tên gọi một lần, cuối cùng nói câu túi chào Người liền lại biến mất. Nàng đây là đầu ngươi chơi A. Vẫn là đầu ngươi chơi A. Này thực khi dễ điện các phân nha. Tiểu điện hạ biết chúng ta là ai. Hảo tường lại nghe tiểu điện hạ ca A. Ta cũng là. Nhan thu khả đi đâu. Nàng một mình một người đi điện phân căn cứ. Lưu lại đồng dạng một đống rác rời sau. Lại đem bọn họ nhà kho ngầm nhét đời sau. Lưu lại đồng dạng tin tức. Nàng người trở lại kinh đô căn cứ. Đều xong việc. ân Khả nhi thực bất công. Ân. Chính ngươi cũng chưa phát hiện sao? Ngươi cô đơn chiếu Cố Hoa quốc nội điện phấn. Nhan Thu Khả hơi hơi gợi lên khỏe môi, người tâm đều là tiền, nàng không thể không thừa nhận, nàng thật đúng là bất công. Khả Nhi, ngươi nói, ngân hà liên bang Trung Hoa hạ người ở mặt thế khi sinh tổn xuống dưới nhiều, cùng ngươi lần này bất công hành vi có hay không quan hệ? Đại thiếu, ta cũng có loại cảm giác này, chúng ta xuất hiện tựa hồ là cần thiết. Nhan Thu Khả run run bay, có một số việc vẫn là đừng nói ra tới hảo, nếu không Mô tham ăn lại muốn kháng nghị. Đi thôi. Hảo. Một đám các thiếu niên tập hợp sau, lén lút rời đi kinh đô căn cứ, bọn họ trở lại Phượng Hoàng Hào sau, Phượng Hoàng Hào liền bay đến kinh đô căn cứ trên không. Đại thiếu, ngài đây là? Nhan Khỉ nhìn một thân chính thống thiếu niên quân phục Nhan Thu Khả, có chút không rõ nàng muốn làm gì, lại nhìn thoáng qua, cũng đi theo thay đổi thiếu niên quân phục hoàn diệp Giờ, hắn cũng không ở chờ nhà mình đại thiếu trả lời, chạy tới thay đổi đồng dạng quân phục trở về. Một cái thay đổi Tự nhiên sẽ có cái thứ hai, có cái thứ hai, vậy không cần nhìn, toàn bộ tinh sĩ đoàn đã toàn thay đổi bọn họ thiếu niên quân phục trang phục. Bọn họ thiếu niên quân phục đều là riêng, không phải Lam H song sắc đệ nhất thiếu niên quân giáo chính thức giáo phục như vậy, mà là tinh sĩ đoàn chuyên dụng trang phục. Đây là xuất từ siêu cấp trí não lôi ca thiết kế tác phẩm. Nhan thu khả là bạch kim, hoàn diệp dập là hồng kim, 28 tinh sĩ mỗi tổ một cái nhan sắc, giống như bọn họ thần thú đồ đằng giống nhau thanh, hồng, bạc, ô bốn màu Mặt khác tinh sĩ đoàn thành viên là thống nhất Lam Bạch Sác. Phượng Hoàng Hào. Phượng Hoàng Hào đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Là, Phượng Hoàng Hào liên tiếp sở hữu vệ tinh, quang ảnh hệ thống khởi động, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa đứng ở nhan thu khả phía sau, không có ra tiếng, cũng không có truy vấn nàng muốn làm cái gì. Liên ở Phượng Hoàng Hào nội truyền ra âm nhạc khi bọn họ cũng chỉ là an tính mà ngồi ở cùng nhau, nhìn hưu nhàn tính chính giữa lạnh lùng thân ảnh. Thanh lanh tiếng ca cùng âm nhạc cùng nhau vang lên, truyền hướng thế giới các nơi, toàn thế giới các nơi xuất hiện vệ tinh đánh ra quần sáng, quần sáng chung kia làm cho bọn họ hình bóng quen thuộc tựa đứng ở ngân hà sao trời hạ, sướng ra nàng chúc phúc chi ca. Không cần từ bỏ, không cần mê mang, thế giới này ở bên cách. Không cần bi thương, không cần quên đi, trong lòng lúc ban đầu quang. Xuyên qua thời không, chúng ta đi vào nơi này. Nhìn đến chính là hủy diệt bắt đầu. Lập với này phương thiên địa ở ngoài, chúng ta nghe được đại địa than khóc. Các ngươi làm cái gì, vì sao nó ở than khóc? Đại địa chi mẫu ở than khóc, các ngươi nhưng nghe được. Đại địa phấn nộ, các ngươi nhưng nhìn đến. Xuyên qua thời không mà đến, chúng ta chứng kiến đại địa lửa giận. Sống sót vạn vật ta, thỉnh dùng linh hồn nhớ kỹ các ngươi khuyết điểm. Vĩnh viễn không cần quên, đại địa chi mẫu trừng phạt. Thời không chi môn lấy khai, đáng yêu người. Nơi đó có các ngươi tần tương lai. Kiên trì mà sống đến kia một ngày đã đến đi. Xuyên qua thời không. Chúng ta đem trở lại cái kia thời không. Nên đón các người đã đến. Không cần từ bỏ, không cần mê mang. Không cần bi thương, không cần quên đi. Không cần mất đi nhiệt tình, dương cánh bay lượn đi. Trung hợp thời không, tân lữ hành. Lập với này thời không chung các ngươi vứt bỏ tâm siếng xích dung hợp đến thời không chung đi. Xuyên qua ngân Hà chúng ta ở nơi đó. Nên đón các người đã đến. Thân xuyên một thân tuyết bạch sắc viền vàng thiếu niên quân phủ. Trên chân một đôi ánh sáng lượng màu bạc cao ống không rải ra, vai chỗ, cổ áo giác, ngực trái chỗ đều được hãm đá quý tạo thành tứ thần thú đồ đằng, màu xanh lơ thương lòng, lửa đỏ chu tước, màu bạc bạch hổ, ô sát huyền vũ, làm tròn bộ quần áo hoa lệ mỹ quan, hơn nữa kia có đen nhánh tóc ngắn, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp tinh xảo nhan thu khả, như thế nàng bề ngoài ngược lại không bằng nàng một thân khí thế càng làm cho ấn tượng khắc sâu. Chương 178: Là nên rời đi, canh ba. Không có vũ đạo tiếng ca truyền đạt đến sở sinh vật linh hồn bên trong, đương nhan thu khả sướng ra cuối cùng một tâm khi, nàng quyết đoán mà được rồi cái quân lễ, hoàn diệp dập đi theo được rồi quân lễ, tiếp theo tinh sĩ đoàn cũng đi theo tập thể được rồi quân lễ. Những cái đó còn sáng lưu lại cuối cùng hình ảnh xem, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Bảo trọng, không chung cuối cùng truyền đến chính là tinh sĩ đoàn chỉnh tề hợp thanh, cũng là bọn họ chân thành nhất chúc phúc. Các thiếu niên thanh âm là biến mất, nhưng khiến cho phản ánh là thật lớn đồng thời cũng khiến cho rất nhiều người suy nghĩ sâu xa tỉnh lại. Trời ơi, vừa mới là tiểu điện hạ sao? Uy các ngươi không cảm thấy kia ca chung ở trong chứa rất nhiều sao? Đại địa chi mẫu phẫn nộ sao? Mặt thế là chúng ta đã làm sai chuyện, trừng phát sao? Xuyên qua thời không, tiểu điện hạ bọn họ không phải nơi này người sao? a các ngươi ngắm lại thải điệp bay tán loạn, thế giới biến cách, ngàn năm ngộng tỉnh kia tam bài hát. Làm sao vậy? Thải điệp bay tán loạn. Đêm mưa sao sao trời hạ? Thật là Mỹ lệ thế giới. Thời đi huyết thể dơ bẩn, còn thiên điệu một mảnh thanh khiết. Màu bạc biển hoa trùng, thải điệp ở bay múa, phổ ra Mỹ rượu giai điệu. Tương lai thời không lữ khách, cùng hôm nay thế giới trọng điệp ở bên nhau. Chúng ta là đến từ thời đại chứng kiến giả. Bay múa thải điệp, mang đến chúng ta chúc phúc. Cho dù hết thể đều không thể thay đổi, thế giới vẫn là ở giá cả. Vẫn là phải vì cái này màu lam tinh cầu cầu phúc. Chờ đợi nó tân sinh, chờ đợi tân thay đổi. Sao trời hạ ngân hà, ngươi là xa xôi tương lai, chúng ta yêu nhất tinh hệ. Thủy ôn nu, hải nguy hiểm, trăm xuyên bất biến, thế giới ở cách mạng. hoa nhiệt tình, diễm hủy diệt, bất biến trước, thế giới ở thiểu đốt. Thổ dây nặng, mà trả giá, thổ địa ở biến, thế giới ở suy bại. băng vô tình, hàng khí tiêu dung, sông băng tan chảy, thế giới ở bào phủ. Lôi trừng phạt, thánh khiết lôi quang, tội ác tiêu tán, thế giới ở chuyển biến. Lông cánh nhẹ dương, ôm sao trời. Tháo xuống sao trời, thế giới ở trong tay. Tâm động mở chúng ta đôi mắt, thải điệp bay tán loạn thế giới, còn ở chúng ta trước mắt. Thủy ôn nu, hòa nhiệt tình, khuê dày nặng, băng vô tình, lôi trừng phạt, lông cánh nhẹ dương. Thế giới mới ở hoang nên ngươi, ở thái dương hạ nên đón tân sinh. thải điệp bay tán loạn, đây là chúng ta tân thế giới. Bên ngoài thượng ý tứ chính là, chúng ta đến từ Mỹ lệ thế giới lữ khách, chứng kiến cái này suy bại thế giới tân sinh, thế giới trọng tổ, dị năng xuất hiện. Thế rồi biến cách. Người sở miêu tả tương lai thế giới, không phải ta mong muốn. Không cần sợ hãi mà dũng hướng vượt mức quy định mới là ta sở muốn. Đi công trạng qua đi đổi không trở về tương lai quang vinh. Nhiệt tình, dũng khí. Chúng ta lấy tiếng ca truyền đạt tâm thanh âm. Kim sắc ánh mặt trời chung sẽ thay đổi thế giới này. Hách dám ẩn tàng rồi sở hữu tội ác. Quang minh bại lộ sở hữu âm u. Đêm nay chúng ta hóa thân tu la, hủy diệt thế gian tội ác. Sáng nay chúng ta thay đổi chính mình. Nhiệt tình mà ôm quang minh. Nhiệt tình, rũ khí. Làm thế giới biến cách. Gô gô. Chúng ta xuất phát, cùng nhau nên đón thế giới tân biến cách. Tiến hóa đi, chúng ta thế giới. viễn cổ cùng tương lai tỉnh cờ gặp gỡ, tâm linh ở ca sướng. Không cần quên, bất cứ lúc nào, đều kiên trì đi xuống. Ánh mặt trời còn ở, nguyệt hoa như cũ. Mở ra những cái đó tội ác, thủy diệt những cái đó âm u. Gô gô. Chúng ta cùng nhau nên đón thế giới tân biến cách Tiến hóa đi, chúng ta thế giới Nhan thu khả viết xuống này đó ca từ khi Nói là phải nhắc nhở một ít người thông minh Khá vậy biết, không có mấy cái sẽ tin tưởng Nàng cũng chỉ là viết ra cảm thụ Ngàn năm mộng tỉnh Nhiên thiếu mộng ảo, tường thuật thời gian sói mòn Lưu quang hiện lên, nhiều lần mưa gió Đổi lấy thương hải tăng Điền Ngày xưa thiếu niên cũng biết, bích trong nước mộng phái Kiếm chỉ hỏi trời xanh, như thế nào cộng mưa gió Như thế nào thiên biến? Núi sông gì sợ vạn vật biến thiên? Thiên điệu nhậm tiêu dao. Vạn hoa không cần không tự tích. Cười thiên hạ si, cười thiên hạ tỉnh. Ngân Hà như mưa, thời gian chuyển biến. Say tỉnh cuồng ca mới biết, hôm qua không đổi hôm nay vẫn. Nghiên thiếu khinh cuồng, đổi lấy ngân hà như trần. Ngàn năm bất biến mộng ảo. Ẩn tang rồi vĩnh viễn trận tướng. Nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi. Thế giới này đem nói cho ngươi. Ngươi mộng sớm đã tỉnh. Giờ khắc này, Hy vọng ngươi có thể tìm được con đường của mình. Duy trì ngươi tân nhân sinh. Vẫn luôn, vẫn luôn. Chúng ta yêu cầu ngươi, nghiên thiếu khinh quổng. Phụng hiến ra không chỉ là mộng tưởng. Phôn hoa thế giới đã biến mất. Thân văn minh đang ở trong tổ. Sau cơn mưa ánh mặt trời, chúng ta dẫn đường tiêu. Không cần biến mất, ngươi là thời đại chứng kiến giả. Xin nghe chúng ta tiếng ca. Nơi này truyền đạt chúng ta tươi cười. Hiến cho truy tìm mộng tưởng ngươi. Cùng nhau đi trước không biết tân thế giới Ngàn năm, tỉnh ngậu. Tinh tế hoang nên người. Thiên A, chúng ta như thế nào không phát hiện, ca chung đã sớm ám chỉ như vậy nhiều chuyện. Thế giới giả cả, dị năng xuất hiện. Viễn cổ cùng tương lai tình cờ gặp gỡ, mở ra những cái đó tội ác, hủy diệt những cái đó âm u. Tiến hóa, còn không phải là nói chúng ta cùng địa cầu đều ở tiến hóa sao. Phôn hoa thế giới đã biến mất. Thân văn minh đang ở trong tổ. Thiên A, chúng ta muốn nhiều bệnh mục Đến bây giờ mới phát hiện những cái đó ca chung cất dấu chân tướng A. Đám kia hài tử đã sớm biết, như thế nào không trước tiên nhắc nhở chúng ta. Dựa, người còn nói nhân ra không nhắc nhở, kia ca rõ ràng đều sướng cấp chúng ta nghe xong, nay còn cứ gọi không nhắc nhở. Nhưng như vậy, ai sẽ tin tưởng A? Người đều nói, ai sẽ tin tưởng, bọn họ chính là minh sắc mà nói ra, có bao nhiêu người sẽ tin tưởng A? Chính là, nếu là mặt thế trước, có người cùng ta nói sẽ có mặt thế, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ biết đương đó là tiểu thuyết xem nhiều, chúng độc quá sâu. Người khác phản ánh lúc này điện phấn đoàn thành viên vô tâm để ý tới, bọn họ chỉ biết, kêu lệnh lùng thiếu niên rời đi, bọn họ yêu nhất tiểu điện hạ lưu lại cuối cùng chúc phúc, rời đi thế giới này, bọn họ không có cảm thấy bị vứt bỏ, bọn họ trong lòng chỉ có may mắn, như vậy xuất sắc thiếu niên, không nên ở như vậy thế giới, bọn họ hẳn là đi thải điệp bay tán loạn mỹ lệ thế giới. Tiểu điện hạ nói ở ngân hà một khác đầu nên đón chúng ta sao? Ơn! Chúng ta phải hảo hảo tồn tại, chờ kia một ngày đã đến. Các đồng bọn biến cường đi. Các ngươi nhưng đều không cần sớm chết ta. Xâm Lão Bản, ngươi cũng là, đại gia cùng nhau chờ cùng tiểu điện hạ tân tình cờ gặp gỡ đi. Lão Công, chúng ta bảo bảo nhất định thực hy vọng nhìn thấy như vậy xuất sắc người đi. Linh, ngươi giữ cảm vẫn là như vậy Linh, tiểu điện hạ thật sự rời đi. Chúng ta sẽ tai kiến. Ơn, nhất định. Ba ba, ba ba, tiểu điện hạ đi rồi sao? Kỳ kỳ ngoan. Người cường đại hơn lên, là có thể tái kiến hắn. ân kỳ kỳ sẽ, ba ba cũng muốn cùng nhau cường đại lên A. Lôi hệ tăng thi ôm nho nhỏ kỳ kỳ, cùng nhau nhìn sao trời, đám kia truyền kỳ bọn nhỏ, bọn họ đã đến, ở thay đổi này đáng sợ mặt thế, mang theo hy vọng cùng dũng khí, hy vọng về sau, bọn họ còn có gặp lại một ngày. Ở quân sáng biến mất khi, Phượng Hoàng Hào đã bay về phía địa cầu tầng khí quyền ngoại. Đại thiếu, này không giống ngài làm việc phong cách nha. Liên nhan khỉ cảm giác. Nhà hắn đại thiếu chính là tưởng nhắc nhở nào đó người, cũng chỉ sẽ sướng cấp những cái đó nàng nhìn thuận mắt người nghe đi, loại này toàn cầu phát sóng trực tiếp sự, nhưng không phù hợp nàng kê hoa lệ điệu thấp nguyên tắc. Nhan Thu khả nhấp khẩn phấn môi, nàng đã sớm tưởng bạo thô khẩu, nàng sẽ như vậy cao điệu còn không phải kia đồ tham ăn sai, cư nhiên làm nàng cấp địa cầu đưa lên cuối cùng chúc phúc, còn muốn cho toàn bộ thế giới đều biết, nó còn không phải là muốn mượn nàng vật khí, làm chính mình chất dinh dưỡng càng cường. Hảo đi, nàng la vặn vẹo mớ đồ tham ăn trấn ý. Đại địa chi mâu vẫn là ái nó bọn nhỏ nha, muốn cho nhắc nhở những nhân loại này sinh tồn chi đạo, muốn cho những nhân loại này mượn dùng nàng vận khí, làm cho nhiều chút linh hồn được đến tân sinh, nàng ghét nhất làm không công, nhưng lần này, hảo buồn bực, nàng vi điện phân đoàn, không thể không làm thứ không công. Kia đổ tham ăn muốn mượn ta vận khí băng nhân loại một phen. Không thể nào, nó là tưởng ở lâu hạ chút có thể trọng sinh linh hồn sao. Trọng sinh sao? Đều không có nguyên lai ký ức, kia còn gọi trọng sinh sao? Kêu kêu tân sinh mới đúng đi. Các người nói, chúng ta chung có thể hay không có trọng sinh giả. Ha ha, là trọng sinh giả lại như thế nào, chính chúng ta cũng không biết nha. Nếu là có ký ức thì tốt rồi. Nhan Thu Khả nghe thế, mặc ngọc băng mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói, không, có ký ức vậy không phải tân sinh, trọng sinh linh hồn mang theo ký ức sẽ chỉ làm hắn thống khổ, kiếp trước cũng hảo kiếp này cũng thế, nhưng cái đó ký ức làm hắn lựa chọn như thế nào. Đây là Nhan Thu Khả ở biết chính mình trọng sinh giả khi. Không có đi dọ thám biết chính mình kiếp trước nguyên nhân, tân sinh nàng, chính là nàng bản nhân, không cần biết một cái khác chính mình kiếp trước, sống ở ký ức sông dài chung kia sẽ chỉ làm nàng tìm không thấy chính mình vị trí, bị kiếp trước ảnh hưởng nhưng không thấy chính là chuyện tốt. Ơn, ta cũng nhận đồng đại thiếu nói, người vẫn là sống ở lập tức hảo. Kiếp trước không cần thiết tồn tại. Hoàn thiếu ra, người còn không nói, nhất định cũng chưa tất yếu tồn tại. Ừ. Không, hoàn thiếu ra sẽ không bỏ được lão đại không tồn tại. Hảo. Không cần nói dỡn, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền trở về. Đoàn trưởng chúng ta không ở hiện tại Ngân Hà du ngoạn một chút sao? Nhan Thu khả lấp đầu, nhẹ quét hạ tóc mái nói, hiện tại Ngân Hà còn không có tiến vào tinh tế thời đại, Phượng Hoàng Hào đối nơi này tới nói đúng không nên tồn tại, nó sẽ xúc phạm tới nơi này. a Nguyên Thủy Ngân Hà thừa nhận không được tinh hạm năng lượng sao? Đúng vậy, nơi này hàng rào thực yếu ớt. Lão đại làm Phượng Hoàng Hào chỉ ngừng ở địa cầu tầng khí quyền ngoại chính là bởi vì nguyên nhân này đi. Ân, hảo, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi hạ, ngày mai sau các ngươi sẽ thực hạnh phúc. Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm ở nghe được hạnh phúc hai chữ khi, một đám chỉ có thể dùng gió lạnh lạnh thấu xương tới hình dung bọn họ lúc này nội tâm, nhà bọn họ đoàn trưởng lao đại trong mắt xảo trá biểu tình đã thuyết minh, kia hạnh phúc tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ ác mộng tích. Bọn họ rất muốn cầu đoàn trưởng lao đại buông tha bọn họ đi, nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng, đó là không có khả năng, cầu đã bị buông tha. Nhìn một đám hề hoải không phân chấn lại túi đầu đạp náo tiểu bộ dáng rời đi, Nhan Thu Khả trong lòng tiểu ác ma cười bờ bãi, tựa hồ bọn họ trên tay còn có chút địa cầu đặc sản thực phẩm còn không có ăn xong, ha ha, vậy làm cho bọn họ đều ăn sau, nàng ở bắt đầu hành động hảo, hy vọng bọn họ đến lúc đó đừng khóc quá thảm. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, Nhan Thu Khả người lóe hồi chính mình hạm trường thất, trực tiếp tiến vào trong không gian, lần này nàng chỉ là cùng Âm Dương Ly Hỏa lăn lộn một đoạn thời gian, liền lắc mình về tới ngoại giới. Nằm hồi trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, nơi này là nàng không quen thuộc Ngân Hà, nàng tất nhiên là không thể thiếu cảnh giác, vì ngày mai phát động thời gian dị năng, nàng càng là muốn cho chính mình tinh thần lực khôi phục tốt nhất thời kỳ. Một đêm ngủ ngon, Nhan Thu Khả cùng các bạn nhỏ chào hỏi sau, một mình một người đi chủ phòng điều khiển, làm tinh sĩ đoàn một chúng lưu tại hữu nhàn trong đại sảnh. Đứng ở hạm trưởng vị trí thượng, Nhan Thu Khả vươn đôi tay, nhìn về phía màn hình lớn ngoại biển sao, nàng ánh mắt sâu thẳm, mở ra đôi tay thông thả mà dối hướng hư không, nhàn nhạt nói, thời không nghịch chuyển. Phượng Hoàng Hào trước trong hư không xuất hiện một cái hắc động tối tăm cửa động, Phượng Hoàng Hào không cần nhan thu khả hạ lệnh liền nhảy vào hắc động bên trong, đen nhánh trong động là một cái thật dài thông đạo, vạn năm lịch sử ở thông đạo nội nhanh chóng mà ra tốc, đảo mắt một chỗ đột nhiên sáng lên quang mang xuất hiện, Phượng Hoàng Hào trực tiếp nhảy vào cái kia quang mang chung. chương 179, trở về nguyên điểm, canh 1, Cùng phong cộng minh, Phượng Hoàng Hào lao ra quang mang trở về tân sinh giã ngoại sinh tồn huấn luyện nơi khi, còn ở Phượng Hoàng Hào thượng kia 49 danh các thiếu niên như quang giống nhau phân phân biến mất ở bọn họ sở trạm địa phương. Cùng thời gian, đệ nhất thiếu niên quân giáo nội, những cái đó các thiếu niên biến mất địa phương, những cái đó thiếu niên chỉ là cho người ta một loại trọng điệp thị rất sau, tựa hồ hết thể như thường, nhưng nếu ngươi chú ý một chút, những cái đó nguyên bản không có dị năng tinh sĩ đoàn thành viên, thế nhưng vào lúc này một đám đều có dị năng không nói còn đều tới rồi một bậc đỉnh núi. Có dĩ năng những cái đó tinh sĩ đoàn thành viên, cũng từ nguyên bản cấp bậc đều thăng cấp tới rồi 3 cấp trở lên, lớn hơn nữa biến hóa còn ở chỗ bọn họ khí chất, đó là từng vào giết chóc lễ rửa tội tắm máu sắc khí, tuy rằng bị bọn họ che giấu thực hảo, nhưng nếu là có cao dai cường giả ở, vẫn là có thể phát hiện. Đang ở đi học tinh sĩ đoàn thành viên, cùng cùng nhau đồng bọn nhìn nhau, bọn họ đáy mắt ý cười là như thế nào cũng che giấu không được, Còn có kia nói không ra mạc danh sáng giỏi cũng là không người cũng biết. Chính đi ở trên đường lam mạc công cùng nhan lượng, thân thể đột nhiên phát sinh trọng điệp giống nhau, bọn họ dừng lại bước chân, lẫn nho cười, đang muốn mở miệng khi, mặt sau chạy tới một người. Công, lượng, cảm giác thế nào? Ha ha, giản, cùng ngươi giống nhau, thập phân hảo. Ha ha ha, đi thôi, còn phải đợi mấy ngày, đoàn trưởng bọn họ liền phải đã trở lại. Ấn, thân sinh giã ngoại sinh tồn huấn luyện cũng mau kết thúc. Thật như là làm chàng chân thật ngộng Đúng vậy Đoàn trưởng tự hồ nói qua Muốn chúng ta viết cái gì báo cáo Không có biện pháp Ai làm chúng ta đều đi Chúng ta đây muốn như thế nào giải thích Chúng ta rõ ràng ở trong học viện Là như thế nào đi theo Thời gian lôi kéo a Đây là cái gì Tâm nói Hình như là một loại tâm ý cộng minh Chỉ cần có tinh thần lực dẫn đường Là có thể làm được a kia đoàn trưởng lại muốn bại lộ nha Dù sao cũng cũng chỉ có những cái đó liên bang cao tầng sẽ biết. Có người ngoài lại đây. Ba người lập tức không ở nhiều lời, rời đi không quan hệ đề tài, hướng về bọn họ đại bản doanh đi đến, dọc theo đường đi còn gặp gỡ đồng dạng hồi tinh sĩ đại bản doanh các đồng bọn. Nam cung thiếu ra, các ngươi cũng đã trở lại. ân hiện tại vô tâm tư nghiên cứu, liền về trước tới. Thu bọn họ muốn quá mấy ngày trở về. Đúng vậy. Đệ nhất thiếu niên quân giáo hết thể như thường, bên kia mới ra hác động 36 người. Lập tức ra phượng hoàng hào, một đám mới chuẩn bị lấy ra cơ giáp, liền nhìn đến hướng bọn họ vọt tới đạo sư nhóm quân thức cơ giáp, bọn họ vâu ngữ mà vọt đến một bên, còn không quên trong lòng âm thầm phung tảo. Nha, bọn họ thật vất vả đã trở lại, đạo sư nhóm liền đưa lên lớn như vậy lễ, đây là xem bọn họ bất tử, tưởng Bổ thượng một chút tiết tấu sao. Nhan Thu Khả cũng là vâu ngữ mà chịu chịu khoe môi, nhìn nhìn thiên, tay ngứa tưởng lấy ra phượng hoàng hào, đem kêu mấy giá quân thức cơ giáp háp thành bánh nương Nàng không thể như vậy bạo lực nha, trong lòng càng là minh bạch bọn họ như vậy vội vàng xông tới là cái gì nguyên nhân, xem ở bọn họ vì nhà mình tiểu gia hỏa nhóm an toàn mất đúng mực loại này thiệt tình, nàng liền tha thứ bọn họ một chút hảo. Vị này lao đại, có phải hay không quên mất, đạo sư nhóm cũng lo lắng chuyện của nàng A. Hạ hầu tài bọn họ một đám đạo sư nơi nào giống nào đó không lương tâm tiểu gia hỏa tưởng như vậy, bọn họ liền tính lại như thế nào vội vàng, bản thân thao tác trình độ ở kia, sao có thể đụng vào bọn họ. Chính là liền biên đều sẽ không dính lên được không? Không thấy không đợi bọn họ tránh ra rất xa. Sở hữu quân thức cơ giáp đều dừng. 10 tên đạo sư cũng đồng thời ra cơ giáp chạy về phía nhan thu khả bọn họ. Các ngươi không có việc gì đi. Bọn họ vừa mới xa xa nhìn đến kia thủ tinh hạm là từ hắc động nội ra tới. Lúc ấy thật đúng là dọa hư bọn họ. Còn hảo đám hải tử này lập tức ra tinh hạm. Làm cho bọn họ nhìn đến bọn họ đều không có việc gì. Còn một cái cũng chưa thiếu. Tâm. Nhan thu khả một chút danh. Mặt khác thiếu nam thiếu nữ đều lui ra phía sau một bước, đem sân nhà làm ra tới, nhăn khỉ thập phần bất đắc dĩ mà đem phát sinh sự đơn giản mà nói ra một ít. Các ngươi nói, các ngươi tiến vào thời không hấp động, bị quá tới rồi thái cổ 21 thời đại. Còn gặp được mặt thế. Còn đã biết 10 năm sau thái cổ sẽ hủy diệt trong sinh. Khu, đạo sư, là 92 tháng năm sau, ta ở trở về trước, đã qua đi 8 tháng. Những cái đó không quan trọng, các ngươi có thu thập nơi đó đổ vật sao. Góp nhặt. Không nghĩ tới các ngươi này đàn tiểu gia hỏa vận khí như vậy hảo, còn có thể trực tiếp trở về nguyên điểm. Không đúng, các ngươi bất tài 36 người, nói như thế nào 85 người. Thời gian lôi kéo A. Ai dùng tinh thần hệ có thể lôi kéo đồng bọn. Hạ hầu tài kiểu gì thông minh, có thể bị lôi kéo đến cùng nhau, tất nhiên là nhất tin tưởng người mới được. Liền hắn hiểu biết, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm là thập phần ôm đoàn, đặc biệt là đối bọn họ đoàn trưởng nhan thu khả này tiểu nha đầu, đó là trăm phần tin phục À đại đạo sư, ngươi đừng nói là buồn thiếu đạo sư. Hoàn diệp dập thực không khách khí mà cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, hắn này vấn đề thực ngu ngốc có hay không, hắn đều biết khả nhi thân phận, còn có thể đoán không ra là ai dùng tinh thần lôi kéo sao. Tuy rằng khả nhi dùng chính là thời gian lôi kéo cùng không gian truyền tống, nhưng là loại sự tình này, là không thể đối người ngoài nói, làm cho bọn họ chuyển rời đến cho rằng là tinh thần lực lôi kéo khiến cho cộng minh truyền tống cũng đúng, dù sao hai người ý nghĩa thượng chênh lệch không lớn, thân, không lớn. Hoàn Diệp dập trực tiếp bỏ qua hai loại bảng chất bất đồng, chỉ xem kết quả, trên lệnh có thể đại tài quái. Hạ hầu tài lập tức đến mặt, hắn tưởng tấu đồ A, tiểu tử này ra tuyệt đối ngỡ, thiếu chịu A. Bất quá, hắn tự hồ thật sự hỏi cái ngu ngốc vấn đề, kia cũng là không có biện pháp, ngươi nhìn xem kia lại khóc lại xoáy lại lanh thiếu niên, thấy thế nào cũng không giống như là cái tiểu thiếu nữ A, rõ ràng chính là sỏ tạ dạng, hắn thật đúng là nhìn không ra tiểu ló lì bản trước này tiểu nha đầu ngụy trang quá thành công Làm hắn lại quên mất hắn là nàng sự thật. Trở lại tinh tế nhan thu khả thu liễm khí thế lại toát ra tới, lãnh khốc như băng rượi vào thu biên, ánh mắt nhìn về phía trên không, làm lơ chung quanh hết thảy, đối với đạo sư dò thám biết hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, nàng nghĩ đến tiến vào hắc động khi, địa cầu truyền đến cuối cùng yêu cầu, lại đi thấy nó một mặt sao. Rõ ràng phía trước nàng đã đi qua hai lần địa cầu, nơi đó nhưng không có nàng một chút phản ánh a, xem ra là nàng còn không có xuyên qua hồi thái cổ thời kỳ nguyên nhân đi. Lúc này Nhan Thu Khả còn không biết, ở nàng trở về nháy mắt, địa cầu năng lượng trung tâm chỗ liền có điều dị động. Nàng càng không biết, địa cầu vạn năm trước biến hóa có bao nhiêu đại. Tinh sĩ đoàn sau khi biến mất, địa cầu lại tiến hành rồi vài lần trọng tổ, cũng không biết có phải hay không Nhan Thu Khả tiếng ca truyền đạt chúc phúc cũng đủ làm đại địa chi mẫu bông tha nhân loại, vài lần trọng tổ đều không có phát sinh ở có căn cư ở địa phương, kế tiếp 10 năm nhân loại cùng tăng thi, tăng thi động vật, biến dị thú ma thực triển khai 10 năm công phong chiến Điện phấn đoàn thành viên vẫn luôn sống đến 10 năm sau, chính là kỳ kỳ tiểu bằng hữu cũng từ trẻ nhỏ trở thành. 13 năm thiếu niên, hán tăng thi 33 vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Đương địa cầu tiến vào cuối cùng một lần trọng tổ tân sinh khi, trên địa cầu sở hữu sinh vật trong lúc ngủ mơ tiến vào tân luân hồi, đại địa bắt đầu tân sinh, trăm năm sau, hồng hoang thời đại bắt đầu, khủng long xuất hiện, đến khủng long hủy diệt, viên cổ sinh vật xuất hiện, viên cổ người xuất hiện, thời gian trôi qua, đương toàn bộ thế giới xuất hiện các chủng tốc khi Trên địa cầu không lại lần nữa nghênh đón ngoại lai khách nhân. Thời không hắc động lại lần nữa xuất hiện, mang đến một đám đạp kiếm mà đến người tu chân. Lao nhan, chúng ta đây là đến nào? Không biết, tiêu đang chết ma tu thế nhưng ở cuối cùng tự bạo. Chúng ta vẫn là đi xuống nhìn xem đi, cũng không biết nơi này có hay không vẻ tu chân giới thông đạo. Tốt nhất có truyền tống trận. Hoàn, ngươi đừng nghĩ Mỹ, nơi này linh khí như vậy thưa thớt, có truyền tống trận cũng không dùng được. a nơi đó có cái cô đảo. ha, ha. Vừa lúc, chúng ta đi kia chính mình kiến cái truyền tống trận, chờ chúng ta khôi phục thực lực sau, dùng trong cơ thể linh khí phát động truyền tống trận giống nhau có thể trở về. Lao nhan ngươi có trở về tu chân giới tọa độ? Không có à, bất quá có đi mặt khác tinh tế tọa độ, cùng lắm thì, đến lúc đó chuyển trạm về tu chân giới. Nam cung tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Dung đại ca, nhan đại ca nói rất đúng, nơi này linh khí đại thiếu, liền tính chúng ta dùng tới trong cơ thể toàn bộ linh khí cũng không có khả năng chuyển quay lại tu chân giới vẫn là đi trước linh khí nhiều tinh tế đi. Ơn, đi trước kiến truyền tống trận đi. Mười mấy tu sĩ ở cô đảo thượng kiến hảo truyền tống trận sau, liền tìm địa phương bế quan khôi phục tu vi đi, bọn họ này một bế quan, trăm năm thời gian qua đi, khi bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, một đám kinh tủng mà muốn mang thiên. Nói tốt khôi phục tu vi kia. Nói tốt trước truyền đạt đến tinh tế, nha, bọn họ này trăm năm chẳng những không có khôi phục tu vi. Còn từ Nguyên Anh Kỳ thối lui đến Kim Đăng Kỳ, này thực hố cha à, bọn họ dùng hơn 1.000 năm mới đến Nguyên Anh Kỳ, lui trở lại Kim Đăng Kỳ lại chỉ dùng 100 năm, nơi này thiên đạo quá khi dễ tu sĩ đi. Trong cơ thể linh khí thiếu, tất nhiên là không đủ khởi động truyền tống trận, mười mấy tu sĩ bất đắc dĩ mà, không có đi xem, cô đảo thượng rõ ràng, cũng không biết nơi đó hiện tại đã bị một đám người chiếm. Bọn họ đạp phi kiếm tới rồi trên đại lục, đi tới phương Đông Quốc gia cổ, ở nơi đó tìm được rồi chính mình một nửa kia. Cũng từ tu sĩ thoái hóa thành phạm nhân, cùng chính mình người thường cùng nhau rời đi thế giới này, bọn họ duy nhất để lại cho hậu nhân, chỉ có tinh diệu cổ võ công pháp. Thời gian an ủi bay lột, lại là một cái mặt thế bắt đầu, lần này mặt thế đã đến, mang đến không phải hủy diệt, mà là tiến hóa truyền cơ, nhưng đồng thời, những cái đó tu sĩ lưu lại cái kêu cô đảo truyền tống trận thế nhưng ở nhân mặt thế chi khí bùng nổ, dẫn động truyền tống công năng, đường trên đảo người đều truyền tống ra địa cầu. Mà đây đúng là cái kia bị quên đi chủng tộc vì sao sẽ tới tứ cấp văn minh tinh hệ nguyên nhân. Nếu Nhan Thu Khả biết việc này, nàng có thể hay không khí trực tiếp tạc mau đem chính mình vị kia dẫn đầu tổ tiên mắng một vạn biến A một vạn biến, đến nỗi bị trực tiếp truyền tống đến tinh tế thời đại đám kia người, quá có được không, quản nàng điều sự, dù sao nàng chính là khó chịu, cái kia chủng tộc còn tồn tại, cái loại này đến từ linh hồn chung trắng ghét, nàng là vô pháp đổi đi. Còn Hảo hiện tại Nhan Thu Khả không biết những việc này. Đến nỗi về sau nàng có thể hay không biết, đó chính là về sau sự. Đại thiếu, chúng ta hiện tại đi đâu? Nhan thu khả nhìn liếc mắt một cái, nem xuống một đám bát quái trung đạo sư nhóm, tới tìm nàng nhàn khỉ. Nhan nhặt nói, chúng ta hồi lâm thời doanh địa hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi, nơi này không có rèn luyện ý nghĩa. Đúng vậy. Hắc hắc, nhan đồng học nói rất đúng, nơi này thật đúng là không có các ngươi phát huy địa phương. Hạ hầu thế cười thoải mái, một đám hoa đều chạy tới mặt thế rèn luyện qua. Nơi này biến dị thú có thể so không thượng trên địa cầu biến dị thú. Huống chi bọn họ còn cùng tăng Thi, tăng Thi sinh vật, ma thực chiến đấu qua, bọn họ hiện tại thật đúng là chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ mới hảo, quá độ rèn luyện, đối bọn họ như vậy tiểu nhân tuổi, vẫn là có chút thương tổn. Nói nữa, này đàn tiểu gia hỏa lần này ra tới nhiệm vụ đều hoàn thành, bọn họ vẫn là không cần đãi ở chỗ này hại hỏa những cái đó biến dị thú hảo. Hạ Hầu nghĩa đi đến Nhan Thu Khả bên người, nhẹ giọng nói, người kia thủ tinh hạm thực đặc biệt. Vẫn là thiếu lấy ra tới hảo. Nhan khỉ dương mắt nhìn A Tam đạo sư liếc mắt một cái, giúp nhà mình đại thiếu trả lời, ngài cảm thấy có ai dám đoạt nhà của chúng ta đại thiếu đồ vật. Ha ha, liên bang cũng yêu cầu phát triển. Đạo sư, liên bang chỉ biết súng ta. Nhan thu khả nhàn nhạt mà ngẩn đầu nhìn trời, thanh lanh thanh âm nói ra một sự thật, không phải nói ai dám đoạt nàng đồ vật, vô luận nào đều có chút không có mắt không đầu góc ra hỏa, nhưng nếu là nói liên bang, hắc hắc, không nói nhan ra ở liên bang chiếm quan trọng quyền lực Chính là liên bang cao tầng bản thân đều liên tiếc làm nàng chịu bị khuất, như thế nào sẽ vì một cái sớm muộn gì nghiên cứu ra tới đồ vật bị thương nàng thâm. Bẩm sinh dị năng giả thân phận, đã sớm chú định nàng ở liên bang trung địa vị. Tiểu gia hỏa thực tự tin. Hạ hầu nghĩa xem ra tới, này tiểu nha đầu có điều dựa vào, lại không phải đến từ các trưởng bối phù hộ, tựa hồ nàng bản thân chính là một cái cường đại lợi thế, bất quá cũng đúng, như vậy xuất sắc hậu bối. Liên bang thật đúng là sẽ không vì một ít ích lợi làm ra làm tiểu nha đầu tâm hàn sự, xem ra hắn có chút nhiều lo lắng. Nhan thu khả vào lúc này lấy ra nàng mỏ làm cơ giáp tinh sĩ đoàn mặt khắc thành viên lập tức cùng gần. Hạ hầu nghĩa nhìn một đám tiểu gia hỏa lấy ra chính mình cơ giáp hắn xoay người đi hướng chính mình cơ giác khi, nghe được phía sau chuyển tới quảng cu e thanh âm. Nghĩa đạo sư, cảm ơn. Nghe vậy gợi lên khỏe môi hạ hầu nghĩa chưa nói cái gì, chỉ là ngưng lên tay vẫy vẫy trong lòng thập phần phục tùng. Hắn cũng không phải vì kia thanh nói lời cảm tạng, hắn vui mừng chính là nhan thu khả tâm tính, có thể biết được cảm ơn, có thể biết được tiến thối, không có tự đại đến nạ mạ, như vậy hài tử lại là như vậy xuất sắc như yêu nghiệt thiên tài, hắn như thế nào sẽ không yêu thích, có loại này người nối nghiệp, liên bang tương lai chỉ biết càng nghĩ càng làm cho người chờ mong. Ra tới khi, tinh sĩ đoàn vô dụng cơ giáp, trở về khi bọn họ đến là trực tiếp dùng cơ giáp thay đi bộ. Từ rừng rậm chỗ sâu trong trở lại bên ngoài. Dọc theo đường đi bọn họ thấy được không ít đang ở làm nhiệm vụ thiếu niên cơ giáp, minh bạch đó là lần này cùng nhau ra tới các tân sinh, bọn họ không có dừng lại quá, trực tiếp về tới loại nhỏ chiến hạm vương bọn họ kia chỗ lâm thời doanh địa, tìm được đạo sư nhóm đã sớm cho bọn hắn dựng tốt liều trại, tinh sĩ đoàn một chúng nói thẳng tạ sau, liền tiến vào bọn họ lều trại chung. Chiến đoàn doanh trướng là tập thể một cái lều lớn chung, có mấy chục hoặc mấy trăm cái tiểu cách trướng tạo thành, bản thân liên bang quân dụng liều trại chính là mật độ cao áp xúc tài liệu. Liên Tính nhìn qua hơi mỏng một tầng ngăn cách, lại là không thể so một mảnh mặt tường kém. Tinh sĩ đoàn có thể ở lại tiến đạo sư nhóm vì bọn họ chuẩn bị leo trại là làm mặt khác học sinh hâm mộ, nhưng đối mặt tinh sĩ đoàn 36 người có thể an toàn từ trong rừng chỗ sâu trong trở về, bọn họ cũng kiêng kỵ thực lực của bọn họ. Không có người hoài nghi tinh sĩ đoàn không có tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong, có thể ở thiếu khi còn nhỏ liền tiến vào thiếu niên quân giáo, nhưng không có kẻ ngu dốt, đi theo tinh sĩ đoàn cùng nhau trở về đạo sư nhóm phản ánh đã thuyết minh hết thảy. Nếu không hợp bọn họ tâm tư, này đó đạo sư cũng sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi vì làm học sinh về sau không xuất hiện đồng dạng vấn đề, hắn chỉ biết giáp mặt chỉ đạo, bọn họ nơi này 7 thành học sinh đã tại đây hơn 20 thiên lý tiếp thu. Quá đạo sư nhóm ai giáo dục Thực mất mặt cái loại này. Nhìn nhìn lại nhân gia tinh sĩ đoàn, bọn họ trở về mới khai cái khẩu, đã bị đi theo cùng nhau trở về đạo sư đương bảo giống nhau, căn bản không làm cho bọn họ trước đệ trình nhiệm vụ gì đó, trực tiếp làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Hạ Hầu Tài trở lại lâm thời doanh địa, lập tức video chat tìm đệ nhất thiếu niên quân giáo hiệu trưởng, đơn giản thuyết minh một chút tinh sĩ đoàn lần này kỳ ngộ, hiệu trưởng nghe vậy cũng minh bạch đây là đại sự, hắn không có chậm trễ trực tiếp liền thông qua liên bang đầu não xin cùng đệ nhất nguyên soái video chat. Đã sớm nhận được nhà mình tiểu nhi tử báo tin, nhăn an liệt tất nhiên là thực quyết đoán mà đón đưa video chat, hai bên một câu thông. Quân đội này tự nhiên là muốn phái người đi tiếp thu tinh sĩ đoàn mang về tới những cái đó cổ mà chơi nguyên sinh thái động vật ấu thể cùng thực vật hẳn giống, đã mang theo nhà mình tức phụ ở đi bí lam tinh trên đường nhan dương diệu thiếu tướng, tất nhiên là bị mỗ đệ nhất nguyên xoáy lấy việc công làm việc tư mà thành quân đội đại biểu. Mà nhan thu khả hiện tại thân phận cái kia thân cha nhan ra đại thiếu, lấy lo lắng nhi tử vì danh, cũng xin tới rồi, tham tư cách, này nhưng đem nhà hắn em trai út khí tưởng đánh người. Chuyện nhớ nghĩ đến nhà mình bảo bối nữ nhi có chuyện tốt đều sẽ trước hết nghĩ, cũng cái thứ nhất tìm hắn, mộ thiếu tướng tâm khi thỏa mãn, cũng liền không cùng lao chô nam đại ca so đo. Mộ nam thần đạt đi nếu là thật không so đo, hắn sẽ kêu nhà mình đại ca vì lao trô nam sao. Tinh sĩ đoàn liền tính trước tiên làm tốt lần này dã ngoại sinh tồn huấn luyện nhiệm vụ, cũng muốn chờ một tháng cho khi, đại gia cùng nhau trở về, nhưng bởi vì trên tay nàng có đám kia quý trọng giống loài. Hiệu trưởng đại nhân ở đóng cùng đệ nhất nguyên soái video cha sau khiến cho loại nhỏ chiến hạm đi tiếp người, hắn là thực lo lắng cổ địa cầu động vật ấu thể ở đám kia tiểu ra hỏa nhóm trên tay, thời gian lâu rồi, có thể hay không ra vấn đề, liền tính nhan ra đại thiếu nơi đó có cũng đủ. Ngủ Đông Khoang tới sắp đặt động vật các gấu thể, nhưng vẫn luôn như vậy yếu ớt tiểu sinh mệnh đại ở Ngủ Đông Khoang nội, sẽ chỉ làm chúng nó thân thể càng suy nhược tồn tại lượng càng thấp. Mỗi hiệu trưởng nào biết đâu rằng, đám kia bị nhốt ở Phượng Hoàng Hào nội tiểu động vật nhóm Nơi nào dùng ngủ đông khoang A, nhan thu khả sáng sớm liền đem chúng nó ném cho bảo mẫu hình người máy chiếu cố, còn ở phượng hoàng hào nội nuôi sống không ít liên bang hiện tại không có đồ ăn thực vật. Phượng hoàng hào nội không khí phẩm chất đó là thượng mười tình, lại có nhan thu khả không gian nội đồ ăn cung ứng, và năng bảo mẫu người máy chiếu cố, vốn di trộm tới khi chỉ là ấu tể tiểu động vật nhóm, hiện tại đã xuất hiện thành niên, giống giống nhau ra cầm đã sớm đương cha đương mẹ đương ra, có thể thấy được chúng nó năng lực sinh sản có bao nhiêu cường đại Không nói mặt khác, chính là bị Nhan Thu Khả thu vào không gian nổi những cái đó nàng nguyên bản không có giống loài. Này ở hảo, từng đôi có thể sinh, có thể dưỡng, đã truy chạy thượng không gian nội vốn có động vật tộc đàn số lượng. chương 180, đáng thương tinh sĩ các bảo bảo, canh 2. Nhan Thu Khả nghỉ ngơi một ngày, mới đi ra lều chạy liền thấy được đang đợi nàng phu đạo sư. Nàng là biết phù đạo sư lần này theo tới thân phận là điều tra khảo cứu viên. Lập tức, nàng chào hỏi sau. Liền đem tinh sĩ đoàn này hơn 20 thiên tới hành động ký lục hình ảnh chuyển cho phủ đạo sư một phần không chỉ là nàng muốn chuyện ký ghi hình giống chính là đi theo tinh sĩ đoàn mặt sau đạo sư nhóm cũng muốn thượng chuyển Tam phân bất đồng góc độ ký lục xuống dưới hình ảnh cùng đạo sư Bình Định nói cách khác làm người bảo vệ đạo sư nhóm còn có một thân phận chính là giám khảo nhan đồng học tinh sĩ đoàn nhiệm vụ đã hoàn thành chờ hạ tiếp các người đón người mới đến hào liền phải tới các ngươi đều phải trở về ân ta sẽ báo cho bọn họ đi thôi Nhan thu khả được rồi cái thiếu niên quân lễ sau, xoay người trở lại lều lớn nội, trực tiếp trở về chính mình phòng đơn, đến nỗi thông trì, ở trong đàn nói một chút thì tốt rồi, vừa lúc nhắc nhở trưởng quân đội nội những cái đó đồng bọn, bọn họ liền phải trở về tin tức, không biết, bọn họ có thể hay không cảm thấy bừng tỉnh A Ở nhìn đến đàn trung mô nhắn lại sau, trừ bỏ nam cung song sinh tử cảm giác thực kinh hỉ ngoại, mà khác lưu thủ nhân viên bọn họ là có kinh không có hỉ A trở về trước sự, bọn họ nhưng không có quên vốn đang cho rằng có thể tiêu giao một vòng tà hữu, hiện tại xem ra bọn họ là không thể hoãn thi hành hình phạt. Trước một bước tới rồi đệ nhất thiếu niên quân giáo nhan dương diệu thiếu tướng cùng Nam Cung Thanh Duyên, nhìn đến một thủ loại nhỏ chiến hạm ở học viện ngoại dừng lại khi, đôi vợ chồng này là rất muốn đi tiếp nhà mình bảo bối nữ nhi, nhưng, bọn họ không thể à, bọn họ chỉ có thể nhìn nào đó không biết xấu hổ tiện nghi cha đi tiếp bọn họ bảo bối nữ nhi, còn đê tiện mà ngăn cản bọn họ phu thê đi ra ngoài tiếp bảo bối nữ nhi, nói cái gì? Có hắn cái kia tra là đủ rồi Nhan Thu tính tình lãnh Không mừng trưởng bối nhiều Nha, nhà hắn đại ca quá không biết xấu hổ Thật đúng là dám cùng hắn đoạt nữ nhi Làm liên bang nam thần cấp nhất trẻ tuổi thiêu tướng Lúc này hắn tưởng rất muốn không bận tâm hình tượng Mà tới chàng huynh đệ tương tàn Nhưng hắn muốn bận tâm bảo bối nữ nhi Thân phận không thể bại lộ Lúc này hắn cũng chỉ có thể nhịn Nhan Thu khả mới mang theo các bạn nhỏ hạ chiến hạ liền thấy được một vị cùng nhà mình đặt đỉ Có 7 phần giống nam tử cao lớn Nàng không cần đoán cũng biết người này là ai Không thấy được tới đón chính là nhà nàng vị kia đặt đi đại nhân Xem ra Nàng này đại bá thủ đoạn rất cao a phu thân tiêu ba ba Nhan Dương Quang nhìn đến chính mình muốn gặp thật lâu ngoan chất nữ Lập tức tiến lên cho cái phụ tử gian ôm Một chút cũng không tưởng hắn làm như vậy Có thể hay không kích thích đến nhà mình em trai út Đối với vị này thập phần đầu nhập nhân vật đại bá Nhan Thu Khả âm thầm đưa lên một cái xem thưởng Mới mở miệng nói Ba ba Ngoan nhi tử Dương dầm hảo chơi sao? Con hành. Mặt thế thú vị sao? Con hành. Viễn cổ có. Ba ba, mọi người đều chờ chúng ta đi vào. Đối với vị này trang tra trang nghiện đại bá, nhan thu khả là vô lực phun tạo, càng là biết nhà nàng này nhóm phúc hắc đại bá sẽ như thế có ái, như thế tỏ vẻ từ phụ dạng, cũng không phải là chỉ vì quá thích nàng, hắn rõ ràng chính là mượn cơ hội sẽ kích thích nhà nàng đã đi. Này đương, ca ác thú vị, nàng là thể hội không được. Một khắc đầu nhan dương diệu thiếu tướng nếu không có nhà mình tức phụ lôi kéo, hắn đều phải lao ra đệ nhất thiếu niên quân giáo hốc phít hắn lần này không chỉ là tưởng đánh người, hắn muốn đem kêu bá chiếm nhà hắn bảo bối nữ nhi lao nam nhân, trực tiếp đóng gói tinh tế chuyển phát nhanh đưa đến thú nhân tinh hệ đi, hắn không cần này ca thành không, hắn đem đại ca ngoại gà cho thành không. Diệu, thiểu tâm bảo bối nữ nhi không để ý tới ngươi. Nghe được nhà mình tức phụ ở bên thai nhẹ giọng chuyện nói, nhan dương diệu khí hàm răng ma khanh khách vang Con hảo mỗ đại ca không ở này, nếu không, phòng trừng Mỗ Nam thần thiếu tướng lập tức hóa thân thành lang, nhào lên đi cắn mấy khẩu đi. Đắc tội nữ nhi không đặt đi, hắc hắc, Nhan Dương quang đại ca không biết làm tốt, bị nhà mình em trai út làm khó dễ chuẩn bị sao? Đương Nhan Thu khả sau khi xuất hiện, đối với Nhan Dương Diệu thiếu tướng kêu một câu tiểu thúc khi, kia đã kích đại, Mỗ thiếu tướng đặt đi không thiếu chút nữa trực tiếp thương tâm thái bình dương mà hộp máu té xỉu, nữ nhi bảo bối của hắn kêu hắn tiểu thúc, kêu hắn tiểu thúc, kêu hắn tiểu thúc. Này đả kích tựa hồ có điểm lớn, không thấy kia xưng hô đều ở mộ thiếu tướng trong đầu tuần hoàn phát lại. Xem nhân gia nam cung thanh duyên nữ sĩ thích hướng năng lực có bao nhiêu cường, từ thân thân mỏ mì đổi thành tiểu thẩm, nhân ra ứng thực dứt khoát. Nhan thu khả nơi nào có nước Mỹ thời gian tiếp đãi người trong nhà, liền tính là tưởng bọn họ, nàng cũng sẽ không thừa nhận tích, cho nên căn bản là không lôi thôi giải dòng đem phượng hoàng hào nội sở hữu động vật cùng thực vật trực tiếp ném cho nhà mình tiện nghi đại bá bài cha cùng thiếu tướng đặt đi, liền vây, vây tay, tay người Đến nỗi cái gì báo cao ký lục hình ảnh gì đó, không phải có lôi ca sao, nó đã sớm chuẩn bị tốt, ở nàng ném ra động vật khi lôi ca liền đem vài thứ kia điều chuyển. Tới nhan dương diệu vị này quân đội đại biểu. Đối với nhà mình bảo bối nữ nhi vô tình hành động, đương cha, đương nương, đương đại bá cũng chưa cảm thấy thế nào, nhà bọn họ bảo bối tự 10 tuổi khởi liền tiến vào phản nghịch kỳ, bọn họ có thể làm, chính là túng, sủng tiểu dưỡng, bảo bối vĩnh viễn đều là đúng. Liền tính bọn họ vì thế bị một đám động vật vây quanh, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng Nhan thu khả rời đi khi, cánh tay chỗ nhiều chỉ phì phì tiểu gấu trúc, tiểu gia hỏa này cũng không biết có phải hay không huyết mạch phản cổ, vẫn là quá thông minh, hoặc là thật sự quá thích nhan thu khả, nàng đem nó cùng mặt khác động vật đều từ phượng hoàng hào thượng di chuyển ra tới, này chỉ tiểu gấu trúc liền trực tiếp dính thượng nàng, liền như kẻo cao su giống nhau, đánh chết đều không buông ra cánh tay của nàng, nàng cũng chỉ có thể mang theo nó cùng nhau rời đi. nói nữa Bồi nhan dương diệu thiếu tướng bọn họ, trừ bỏ hiệu trưởng ngoại, còn có những người khác, nhan thu khả tất nhiên là không nghĩ đãi, nàng còn đuổi theo định, qua đi nhà nàng đặt đi đại nhân, tuyệt đối có biện pháp tránh đi người ngoài, mang theo tức phụ chạy nàng nơi đó đi dạo. Nhan thu khả chuyển xuất động vật khi, tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ một đám tiểu gia hỏa thế nhưng đem thái cổ thời kỳ nhỏ yếu động vật dưỡng tốt như vậy, ở tinh tế thời đại, không có biến dị lao hổ sư tử đều chỉ có thể xem như vô hại tiểu động vật. Dưỡng lên! cũng không cần lo lắng sẽ bị công kích đến. Đến nỗi bên kia nhan thu khả nơi đó, người hỏi bị chỉ manh manh đát gấu trúc bảo bảo cuốn lên là cái gì cảm giác. Không phải manh vật khống nhan thu khả sẽ nói cho người, nàng chỉ cảm thấy thực vô lực à. Nhìn xem nàng cánh tay thượng kia mở to một đôi tròn xoe vô tội hắc đồng tiểu gấu trúc, nhìn nhìn lại nó kia chết dính chết dính hành động, nàng cùng cảm thấy đây là hoàn gia thứ phẩm thân thích A vẫn là một bảo huynh đệ có hay không. Cũng biết có phải hay không bị hoàn diệp dập triển thói quen. Đối với cánh tay thượng trọng lượng nàng cũng liền mặc kệ nó, chỉ cần không qué dày đến bình thường hành động là được. Về tới tinh sĩ đoàn chủ bộ, liền nhìn đến sở hữu các bạn nhỏ đều đang đợi nàng. Nhan Thu Khả trong lòng thầm nghĩ, còn tính bọn họ biết điều, không giả ngu đem chuyện đó quên mất, xem ở bọn họ ngoan phân thượng, nhưng cái đó bọn họ còn không có tiêu hóa xong ăn vật mỹ thực gì đó, nàng liền không cho bọn họ đều ăn. Xịch lại lăn lộn bọn họ. Nếu các ngươi đều mang ngoan ta đây liền xuống tay nhẹ đường Nhan Thu Khả lời này vừa ra, Một đám tiểu thiếu niên tập thể ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ không biết nhà mình đoàn trưởng lão đại muốn như thế nào ức hiếp bọn họ, nhưng kia làm cho bọn họ dọa lông tơ đều đứng lên không sảo trá tươi cười, bọn họ thật sự rất sợ sợ tích, hiện tại hảo, bọn họ ngoan ngoãn làm đoàn trưởng lão đại tâm tình hảo, chuẩn bị cho bọn hắn giảm hình phạt. Đem các ngươi còn không có ăn xong những cái đó cổ địa cầu thực phẩm, đều chính mình đóng gói hảo cho ta, ta giúp các ngươi xử lý hạ tạp chất. Nghe được tạp chất hai chữ, tinh sĩ đoàn một chúng Sắc mặt lập tức liền biến thành ngốc dưa, lại suẩn cũng minh bạch bọn họ lần này vấn đề ra ở đâu, bọn họ muốn tiếp thu như thế nào lan lộn. Vốn dĩ bọn họ minh bạch cổ địa cầu thực phẩm chung là có chút tạp chất, bọn họ lúc ấy cũng là tự tin lấy bọn họ thể chất cùng năng lực, có thể dễ dàng hóa giải những cái đó tạp chất, nếu không, bọn họ cũng sẽ không hảo vô cô kỵ như vậy thu thập mỹ thực, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là 10 phần sai, nhưng cái đó tạp chất căn bản là còn ở bọn họ trong cơ thể đi. Một đám khổ ha ha các thiếu niên đang chuẩn bị đem chính mình không gian nội tồn lương đều đóng gói khi, bọn họ đột nhiên phản ánh lại đây, hoa rượt bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến, nhà mình đoàn trưởng lão đại lấy ra tới đồng dạng đồ ăn bất đồng chỗ, sở dĩ sẽ càng mỹ vị, kia phòng trường không chỉ là phóng không gian hương vị biến càng tốt, rõ ràng còn có đem tạp chất loại bỏ sau, mang đến đồ ăn phẩm chất tăng lên A. Tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa đến bây giờ, nếu là còn không rõ chính mình bị vô lương đoàn trưởng lão đại Hố. Bọn họ liền khẳng định là đầu vóc thoái hóa đến so trẻ con còn không bằng, liền tính bọn họ trong lòng minh bạch, khá vậy không dám cùng nhà mình siêu cấp bá vương kháng nghị nha, ai làm cho bọn họ quản không được miệng mình. nay đàn đáng, đáng thương hoa còn không biết, bọn họ không phải thể chất không đủ cường, tự mình bài trừ không được những cái đó tạp chất, phải biết rằng bọn họ uống cái loại này linh tuyển bài đặc thù dự tề, bản thân liền có tẩy tủy cải thiện thân thể công năng, liền tính phát huy thông thả, nhưng đối phó khởi những cái đó tiểu tạp chất. Thiệt tình nói là một chút vấn đề đều không có. Nhưng vô lương nhan thu khả làm lôi ca đem linh tuyển chung cái loại này công năng cấp phong bế, vô luận bọn họ uống nhiều ít đặc thù dược tề, có khả năng phát huy công hiệu cũng chỉ xem đến mặt ngoài khôi phục thể lực cùng tầm bổ thân thể, mà khác hiệu quả, đều bị phong tại thân thể tế bào nội, chỉ chờ một loại khác như chìa khóa giống nhau dược tề cải bỏ, trong cơ thể sớm đã ẩn nút đại lượng tẩy tủy dược tề, có thể nghĩ, này một cải bỏ, hậu quả như thế nào liệt Liên tính là lại như thế nào ôn hòa linh tuyển tẩy tủy quá trình, đó là thông thả, hiện giờ chính là mánh hổ sổng chuồn cùng mánh. Kế tiếp mấy ngày, tinh sĩ đoàn một đám tiểu thiếu niên trực tiếp cùng buồn cầu làm bạn, tinh tế thời đại, nhưng chưa bao giờ có sinh vật sẽ tiêu chảy. Hiện giờ bọn họ xem như thể hội cổ nhân ăn hư bụng sâu đại giới, như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn muốn đem ở thế kỷ 21 phát sinh sự, viết thành cá nhân cảm thụ hiểu biết báo cáo, ngồi ở trên buồn cầu viết báo cáo, bọn họ cũng coi như là nhân tài. Cũng không biết nhan thu khả là như thế nào cùng giáo phương xin, dù sao tinh sĩ đoàn một vòng tiêu khóa, không có nhớ bọn họ quá không nói, hiệu trưởng còn thực hào tâm mà nhiều cho bọn họ mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, làm cho bọn họ hảo hảo thể ngộ lần này thu hoạch. Nha, tiêu chảy có cái gì hảo thể ngộ, nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại không mừng nói dối, đó chính là đoàn trưởng lão đại nói làm mỗi hiệu trưởng não bổ quá mức, nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại thích nhất chơi văn tự cho chơi, mới có thể nói ra cái loại này lời nói đi. Một đám đã sớm hư thoát hoa nhóm, hiện tại là một chút tinh thần phân chấn cũng nhìn không ra tới. Đối với Duy Tam không chịu loại này tội, bọn họ trong lòng đã vẽ xoắn ốc nguyền rùa vô số lần. Nhan thu khả đó là có không gian ở, nàng là rất ít ăn đã có tạm chất thực phẩm, nàng chính là tưởng ăn nhiều, cũng là không có gì sự. Nàng cấp bậc ở kia, lại có cái không gian giúp nàng tinh luyện năng lượng, tinh lọc thân thể, nàng trong cơ thể là không thể lưu lại bất luận cái gì tạm chất. Cái thứ hai không có việc gì chính là hoàn diệp dập. Hắn tâm nhãn nhiều không nói, cũng không mừng ăn ngoại lai đồ ăn, một bộ đồ ăn nếu không phải xuất từ nhan thu khả cấp, hắn thà rằng đói chết cũng không ăn tắc phòng, trong thân thể hắn nơi nào sẽ có những cái đó đồ ăn mang đến tạp chất nhà, liền tính hắn thật ăn những cái đó rác rưởi thực phẩm, liền trong thân thể hắn bá đạo mặc diễm, cũng là sẽ không làm không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện ở chủ nhân nhà mình trong cơ thể, liền linh hồn. Đều có thể thiêu đốt thành cho mặc diễm tinh lọc rất một ít tạp chất, căn bản là không phải việc khó cũng là ở nhan thu khả nhìn đến mặc diễm khi, mới biết được chính mình phía trước tưởng kém sự kiện, hoàn diệp dập năng lượng sở dĩ như vậy thuần, không phải ám hệ dị năng nguyên nhân, mà là mặc diễm công lao. Cái thứ ba không có việc gì, tưởng cũng biết, mộ giả hoạt hồ thiếu niên như thế nào sẽ phát hiện không đến nào đó vấn đề, lúc trước hắn sẽ tư nuốt nhan thu khả cấp điện phấn 5 người tổ bánh mì, nhưng không chỉ là vì trốn chạy phí đơn giản như vậy, hắn là phát hiện nhà mình đại thiếu nào đó kỳ quái hành động. Nhan thu khả mỗi tháng đều sẽ cấp nhan lâm một ít vật tư làm hắn đúng giờ phân phát cho đại gia, nhưng tự đi thế kỷ 21 sau, nhan thu khả cấp đồ ăn lượng thiếu không nói, còn có một nửa đều là bánh mì, tựa hồ là bởi vì đại gia không gian nội các loại mì thực không ít, nàng mới làm như vậy, thêm chi có nhan lâm những cái đó chỉ biết giúp nhà mình lao đại tiết kiệm vật tư ra hòa ở, có thể tưởng tượng mà chi, kêu nho nhỏ dị thường, những người khác liền không có chú ý tới, người khác phát hiện không được. Nhưng hắn cái này mỗi ngày đi theo đại thiếu như thế nào sẽ không chú ý tới, tất nhiên là từ đó về sau liền cùng Hoàn Diệp dập giống nhau, không hướng ra phía ngoài mua mỹ vị, chỉ còn chờ nhà mình đại thiếu nuôi nấng. Chính là nhan lâm bọn họ mấy cái thường thường đi theo nhan thu khả bên người, trong cơ thể sở muốn bài xuất tạp chất đều so những người khác thiếu. Nay một vòng, làm tinh sĩ đoàn các thiếu niên cảm thấy, bọn họ thà rằng bị nhà mình đoàn trưởng lão đại kéo đến trên sân huấn luyện ngược thượng một tháng, cũng so loại này toàn thân hư thoát vô lực hảo. Thân thể thượng mềm yếu, làm cho bọn họ một lần nữa thể hội một phen, cái gì năng lực đều không có kẻ yếu thời gian, nghĩ đến những cái đó như ký sinh trùng giống nhau, ở mặt thế căn cứ nội sinh tồn kẻ yếu, còn không phải là một đám mềm yếu không có xương tính tình sao, bọn họ mới không cần như. Những người đó giống nhau, bọn họ muốn trở thành cứng giả, tại đây vũ trụ gian, có thể tự do tùy tâm cứng giả. Việc này mang đến biến hóa, là nhan thu khả sáng sớm liền nghĩ đến, ai đều biết nàng làm việc. Nhưng cho tới bây giờ không làm không có ý nghĩa sự, có chút đồ vật nói là vô dụng, chỉ có tự thân thể hội mới có ý nghĩa, tưởng trở thành cứng giả, nơi nào chỉ là ngấm lại cùng nỗ lực liền thật sự nhất định sẽ trở thành, có chút đồ vật vẫn là chính mình phát hiện, mới có thể trở thành động lực. Đừng tưởng rằng, nhan thu khả chỉ là như thế lăn lộn hạ nhà mình tiểu đồng bọn liền không có việc gì, chờ bọn họ từ hư thoát chung sống lại đây khi, bọn họ lại hối hận, nhà Bị nhà mình đoàn trưởng lão đại đặc hưng kia tuyệt đối không phải người có thể chịu được tích, bọn họ có thể hay không thu hồi lời mở đầu, bọn họ hiện tại cảm thấy ốm buồn cầu đều so với bị quỷ xúc thượng thân đoàn trưởng lão đại như vậy hung hăng mà sửa chữa khá hơn nhiều. Kỳ thật nhan thu khả chính mình không cảm thấy nàng làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, nàng chỉ là lặp lại lúc trước lý đại đạo sư giáo dục nàng khi cảnh tượng mà thôi, ai làm cho bọn họ ở cơ giáp thao tắc thượng, một đám đều còn không có tiến vào chán ghét kỳ. Nàng đành phải nhân viêm mà làm cho bọn họ hưởng thụ hạ bị đương tiểu cường ngược cảm thụ, làm cho bọn họ nhiều hơn coi trọng hạ cơ giáp thao tác luyện tập. Xem nhân gia hoàn diệp dập chỉ bị hạ hầu đạo sư ngược một tháng, liền vững vàng mà ngạnh khiêng qua cơ sở chán ghét kỳ, hiện tại bắt đầu học tập e cấp thao tác chính tự. Chủ nhân, liên bang xuống dưới thông chi, thỉnh ngài đi liên bang tổng bộ làm chính thức báo cáo. Nhan thu khả đã sớm biết sẽ có ngày này, có thể cho nàng một tháng dưới nghỉ ngơi thời gian, liên bang những cái đó các trường mối Vẫn là thực chiếu cố nàng, bọn họ lần này thời không xuyên qua trí lữ, đối liên bang ý nghĩa là thập phần trọng đại, chính là bọn họ phía trước kết giao 85 người báo cáo, nhưng những cái đó đều là mặt ngoài đồ vợ. Ký lục hình ảnh gì đó, nàng là không có lấy ra tới. Nhan thu khả hiện tại còn không biết, nhà mình tiểu gia hỏa ưu oán quá nặng, đem nàng này lao đại cấp bán có chút nàng buồn không nghĩ đề sự, chờ tới rồi liên bang tổng bộ khi, nàng liền tính là tưởng che giấu cũng là không thể. Bao lâu đi? Hậu tiên! Chủ nhân, ngài không mang theo người cùng nhau sao? Nhan Thu khả lấp đầu, lần này nàng không muốn mang những người khác cùng nhau, mọi người đều có chính mình sự muốn nội, chính là Hoàn Diệp dập nơi đó, cũng bị hạ hầu đạo sư trực tiếp trộm tới, tiến hành nửa năm phong bế đặc hấn, những người khác đi, đều chỉ là vì bồi nàng, còn không bằng ở chỗ này nhiều học vài thứ. Nói nữa, nàng nhưng không có quên nhà mình mổ ba vị tới nàng lúc này lời nói, có một số việc, là không thể bắt được bên ngoài đi lên nói, liền tính hiện tại liền bang là bền chắc như thép. Còn là có chút sâu mọt tưởng chui vào tới, bọn họ không nói, kia không phải phòng ngự người một nhà, mà là phòng ngự làm sâu mọt người được cái gì. Liên như lần này, tinh sĩ đoàn xuyên qua thời không sự, liên bang không coi che giấu, lại cũng đem mặt ngoài công phu làm hoàn mỹ đến làm người nhìn không ra có gì còn cần người đi dọ thắng biết, phòng trưng một đám hài tử làm những chuyện như vậy, đều đã mở ra ở liên bang chính phủ cùng quân đội trước mặt. Kể từ đó, có chút người đối tinh sĩ đoàn bọn nhỏ liền không nhiều ít lòng hiếu kỳ. Liên Tính biết bọn họ chung có chút hài tử mượn dùng mặt thế chi khí có dị năng, còn một đám đều thăng cấp, không biết nội tình, tất nhiên là cảm thấy không có gì khả nghi, lấy bọn họ tinh tế người thể chất nếu là không có ở mặt thế sơ kích phát ra dị năng, không, có thăng cấp, kia mới không hợp lý đi. Làm như vậy tất nhiên là không thể ngăn lại mọi người lòng nghi ngờ, nhưng cũng làm đại đa số có tiểu tâm tư người, không ở nhiều giọ tháng biết, cũng chưa bí mật, lại đều là một đám tiểu hải tử, bọn họ biết cái gì kêu che giấu nha. Chính là hiểu, liên bang cũng sẽ không thật sự không có biện pháp hỏi ra tới, nói nữa, những cái đó Hải tử chung có chính thành đều là tứ đại gia tộc hậu bối, bọn họ có thể làm cái gì, tưởng cùng tứ đại gia tộc là địch sao? Nhan thu khả tất nhiên là sẽ không cấp bất luận cái gì một người tưởng động nàng người cơ hội cùng lý do, ở nàng khi trở về, khiến cho lôi ca tuyên bố một cái đến từ khải minh tinh nhan chạch nhan thu khả điện hạ thanh minh, vô luận là ai dám dùng bất luận cái gì thân phận cùng lý do động nàng tinh sĩ đoàn bất luận cái gì một viên. Chính là cùng toàn bộ nhan thị nhất tộc là địch, cùng tứ đại gia tộc là địch, cùng nàng trở thành vì không thể điều giải địch nhân. chương 181, bá đạo nhan thu khả, canh 1. Nàng này một tiếng minh, không phải vì toàn bộ tinh sĩ đoàn, mà là đoàn nội kêu ít nhất một bộ phận nhị tam lưu gia tộc ra tới đoàn viên. Nàng đây là minh sắc mà nói cho toàn bộ liên bang người, những cái đó tiến vào nàng tình sĩ đoàn các thiếu niên đã ở nàng bảo trì trong phạm vi. Nhan thu khả này thanh minh 10 phần cường ảnh, không thể điều giải địch nhân A. Ai sẽ ăn no chống đi cùng nhan ra tiểu công chúa làm đối, cho dù có cái kia tâm, cũng muốn có cái kia gan à. Vị này nhưng không chỉ là phía sau chỗ rửa cường làm tất cả mọi người kiên kỵ, chính là nàng bản thân cũng là làm người không dám xem thường. Hiện tại liên bang còn có vài vị không có bị đánh tan điện hạ thân phận trời sinh dị năng giả, vị này chính là trời sinh dị năng giả điện hạ chung, tuổi nhỏ nhất. Một vị, nhưng thực lực của nàng lại là đánh vỡ liên bang mấy ngàn năm tới, sở hữu trời sinh dị năng giả sở hữu ký lục. Đứng ở trời sinh dị năng giả để cho người kinh tiện độ cao Nói nàng hiện tại bị thương ở nhà Là không có vài người tin tưởng Nhan ra những cái đó tưởng nữ hoa tưởng điên ra hỏa nhóm Nếu là bọn họ tiểu công chúa thật sự bị thương Kia tuyệt đối sẽ đem toàn bộ liên bang thiên đều cấp lật qua tới Nhìn xem nhân ra tiểu công chúa bá đạo thanh minh liền biết vị kia tiểu công chúa là một chút việc đều không có Rất có thể không đi đệ nhất thiếu niên quân giáo Nguyên nhân chính là Nhan ra các trưởng bối bất mãn trưởng quân đội cái kia đối ngoại phòng Bế nội quy trường học. Nhan Thu khả này thanh minh mang đến nhất rõ ràng chỗ tốt chính là không có người sẽ động tinh sĩ đoàn người, càng là làm tất cả mọi người thật sự cho rằng nàng còn ở Khải Minh tinh nhan trách nội, xem kia lở giờ sở tại đánh dấu, không có người sẽ hoài nghi cá nhân quang náo lưu lại tọa độ sẽ ra vấn đề. Ai sẽ nghĩ đến, chính là có cái kia ở quang võng chung như vạn năng thần giống nhau tồn tại siêu cấp trí não lôi ca, nó muốn cho người nhìn đến này, đó giả tượng thật là quá đơn giản. Cũng là vì cái kia minh Tinh sĩ đoàn các thiếu niên không có một người ở sau khi trở về đã chịu quấy giày, chính là cùng giáo học sinh cũng chưa một cái dám thuận miệng hỏi chuyện đó, bọn họ muốn biết, chỉ có thể chờ xem liên bang tuyên bố cùng chi có quan hệ tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực đại biểu nói chuyện quyền, chính mình có năng lực mới là ngạnh đạo lý. Nhan thu khả làm sự, tinh sĩ đoàn không một cái sẽ nói cảm ơn, nàng làm như vậy là vì chính mình tán thành đồng bọn, bọn họ không nói, đó là bởi vì nàng là bọn họ muốn đi theo cả đời đoàn trưởng lão đại. Bọn họ chi gian không cần nói những cái đó khách khí lời nói. Ném xuống một đám tiểu đồng bọn, nhan thu khả một mình đi, toàn bộ ngân hà liên bang trái tim, nơi đó là quân chính hai giới đại bản doanh. Tuy rằng ngày thường, mỗi vị liên bang cây trụ đều không ở tổng bộ toa chấn, nhưng, liên bang nội lớn nhỏ sự vận, đều sẽ thông qua nơi này. Có thể nói, đây là một viên đối toàn bộ liên bang tới nói, ý nghĩa trọng đại tinh cầu, ám tinh. Ám tinh, ở liên bang bản đồ thượng, chỉ là viên không chấp mắt tiểu tinh cầu vị trí cũng như trái tim thiên hướng toàn bộ bản đầu ngực trái chỗ, như vậy rõ ràng cách làm, nhìn như là làm thế nhân biết liên bang mạch máu chính là nó, nhưng, cũng bởi vì như thế, lòng nghi ngờ trọng, càng là sẽ không đem nó thật đương liên bang quan trọng nhất tinh cầu. Vấn đề chính là như thế, nó thật là liên bang quan trọng nhất quân chính tổng bộ nơi, nhưng, hoa hạ người thích làm việc, minh bảy tăng tam, như thế nào sẽ chỉ có nơi này quan trọng nhất, liên bang đã sớm không biết chuẩn bị nhiều ít chuẩn bị ở sau, nơi này muốn thật sự bị hủy. Cái thứ hai cấp quan trọng tổng bộ liền sẽ toát ra tới. Này có phải hay không tiêu phòng ngừa chu đáo? Nếu không thú nhân tinh hệ thú nhân luôn mắng, liên bang đều là so hồ tộc còn muốn xảo trá lòng dạ hiểm độc quái vật. Mới hạ hạm nhan thu khả liền tiếp thu tới rồi đến từ liên bang cao tầng các trưởng bối nhiệt tình, đầu tiên là nhà mình ra ra hùng ôm, lại đến chính là một đám lao tiểu hài nhóm các loại kỳ ba vấn đề, làm cho nhan thu khả lệnh khuôn mặt nhỏ đều thiếu chút nữa vỡ ra, bọn họ liền không có một cái hỏi bình thường sự Tất cả đều là làm người dinh dưỡng bất lương xuẩn vấn đề có hay không? Ngay cả nàng ngày thường thích làm chuyện gì, mỗi ngày thích ăn cái gì, thích nhất thứ gì, loại này chỉ có thế kỷ 21 giải trí thần tượng bắt quái phóng viên mới có thể hỏi đi. Con Hảo tới rồi chính sự khi, bọn họ vẫn là lấy ra thân là liên bang tối cao lãnh đạo đoàn khí thế uy nghiêm, cũng làm nhan thu khả kiến thức một phen bọn họ kia có thể so tứ xuyên biến sắc mặt giống nhau biến sắc mặt thần công. Nha đầu! Các ngươi lần này không chỉ là góp nhặt những cái đó giống loài cùng thư tự đi. lạnh khuôn mặt nhỏ, đạm mạc ngồi ở phòng họp nội nhan thú khả, đối với thư năm nguyên xoái vấn đề thực không cho mặt mui không có trả lời, nàng hiện tại là nha đầu sao. hắn lão nhân ra đôi mắt không thành vấn đề đi, còn không đến 500 tuổi, liền tưởng trước tiên về hiệu sao. Hừ hừ hừ. Dù sao không phải kêu nàng, nàng mới sẽ không loạn dò số nhập ngồi. Đệ nhất nguyên xoái nhan an liệt ở trong lòng âm thầm cười, hán dám cam đoan. Nhà hắn bảo bối cháu gái không chỉ là vì gọi sai xưng hô sự đương không nghe được, này tiểu nha đầu tuyệt đối là ở trong tối chọc chọc mà trả thù phía trước bị giám thị thù, hắn cũng sẽ không nhắc nhở cách Phật tư lão già này, xem hắn bị nhà mình bảo bối khi dễ, hắn trong lòng hắc hắc, sướng lên mây. Một đám đều là người lão thành tình, mộ tiểu nha đầu về điểm này tiểu tâm tư, bọn họ như thế nào sẽ đoán không ra tới, nhìn rõ ràng chính là một cái manh manh đắt tinh xảo đáng yêu tiểu nha đầu, hiện tại một thân đệ nhất thiếu niên quân giáo nam sinh giáo Lạnh lùng tiểu xoay ca dạng bọn họ thật sự vô pháp đem nàng cùng nguyên lai nàng trở thành một người tới xem à. hơn nữa bọn họ có chút tiếp thu bất lương tín hiệu cảm giác chả bọn họ đáng yêu manh manh đắt tiểuló lì a này tiểu nha đầu hiện tại bộ Giáng khi thế thật đúng là không thể so bọn họ họkem a làm cho bọn họ có loại mau bị chụp chết ở xa quán thượng cảm giác đã tới rồi cửu cấp dị năng nhan thu khả sao lại có thể ở khí thế thượng bại bởi một đám còn chưa tới cửu cấp các trường mối bọn họ chung phần lớn dị năng cấp bậc chỉ ở thất bát cấp thượng Cũng là vì bọn họ đem phần lớn thời gian đều dùng ở liên bang nội sự vụ thượng, tu luyện thượng mới có thể tăng lên chậm hơn rất nhiều, cho dù có nhà mình ra ra từ nàng này muốn như vậy nhiều linh tuyển bài đặc thù dược tề giúp bọn hắn, nhưng nhìn xem hiện tại cấp bậc liền minh bạch, còn không có một cái. Đột phá đến tiểu cấp, có thể thấy được bọn họ ngày thường có bao nhiêu vội. Vì liên bang, bọn họ là thật sự liền chính mình nhất để ý thực lực đều có thể trước phóng tới một bên, liền như nàng thái ra ra, cũng là ở bông đệ nhất nguyên xoái phụ trách sau mới có thời gian hảo hảo tăng lên hạ hắn kia rơi xuống tu vi. Hảo, thu tiểu tử, các ngươi lần này không chỉ là góp nhặt như vậy giống loài cùng thư tịch đi. Cách Phật tư khi cắn răng, nhưng tâm lý lại là rất thích thú, hậu bối có cá tính, chỉ cần không phải cuồng vọng không biết tiến thối, loại này nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục trả thù thủ đoạn, hắn là có thể tiếp thu, như vậy đến là làm hắn càng thích này có điểm phúc hắc tiểu gia hỏa. Nhan thu khả là chỉ có điểm phúc hắc sao. No, no, no. Ý tưởng này nhưng ngàn vạn đừng làm tinh sĩ đoàn cùng những cái đó bị nàng khi dễ quá nhân sĩ đã biết, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức đem mỗi chỉ mấy năm nay công tích vĩ đại nhất nhất cho người đương trường hợp kỹ càng tỉ Mỹ thuyết minh. Nhan thu khả là bị nuông chiều, nhưng là nàng ở đãi nhân xử sự, sự phương diện này, cầm giữ cũng là thập phần tinh chuẩn. Trước nay đều biết các trưởng bối trong lòng cái kia độ ở đâu, ở nhan ra nàng có thể làm bậy hành sự, chỉ vì trong nhà các trưởng bối trong lòng căn bản là không có cái kia đúng mực chừng mực. Bọn họ là dung túng nàng hết thể hành vi, nhưng bên ngoài, nàng biết như thế nào làm mới sẽ không tiếp xúc đến mặt khác trưởng bối điểm mẫu chốt. Lúc này thứ năm nguyên xoáy cách Phật tư lại lần nữa thay đổi danh hiệu, hỏi nàng, nhan thu khả sao có thể thật đúng là đương không có nghe hiểu, lập tức nàng đứng dậy, được rồi cái tiêu chuẩn thiếu niên quân lệ nói, là, lần này chúng ta còn ký lục hạ thế kỷ 21 hiện thực thật lục hình ảnh, ở nơi đó còn được đến một ít đặc thù tin tức. Thật lục chờ hạ lại xem. Trước nói nói ngươi biết đặc thù tin tức đi. Nghe được đặc thù tin tức, vài vị nguyên soái cùng chính phủ thủ lĩnh tất nhiên là biết, đó là không có khả năng ký lục ở thật lục trung đồ vật, hơn nữa vẫn là rất quan trọng đồ vật. Đúng vậy. Nhan Thu khả trực tiếp cờ lại mở chính mình cá nhân quá não, chuyển ra một bộ phận hình ảnh tới rồi phòng họp bên trong tâm chỗ lập thể hình ảnh thượng, đây là một bước địa cầu sinh thái phân tầng hình ảnh, nàng tay nhỏ vừa lần, lấy ra một cây thon dài gậy chỉ huy, điểm thượng trong hình nơi nào đó nói. Chúng ta vẫn luôn đều cho rằng địa cầu là bị ngoại lai virus xâm lấn mới có thể phát sinh mặt thế, lần này chúng ta tinh sĩ đoàn tự mình chứng kiến mặt thế phát sinh toàn quá trình, mới phát. Hiện, mặt thế đến từ địa cầu bản thân, mà những cái đó virus, chính là mặt thế chi khí biến dị biểu hiện, nói cách khác dị năng, giả, cùng tiến hóa thất bại tăng thi, kỳ thật là bị đồng dạng mặt thế chi khí cải tạo, chỉ là thất bại một phương, trong cơ thể mặt thế chi khí, liền sẽ phát sinh dị biến, trở thành lây bệnh tính cực cao virus. Có chút đồ vật nhan thu khả tất nhiên là không thể nói ra, như địa cầu địa tâm năng lượng hoạch đây là tuyệt đối không thể ngoại chuyện bí mật, có thể nói, nàng đến là không có che giấu đều nói ra, nàng trong lòng minh bạch, có chút nàng không thèm để ý sự tình, rất có thể đối toàn bộ liên bang ý nghĩa chính là phi phạm, như đối dị năng khai phá dược tế nghiên cứu, vẫn luôn đều không có đại đột phá, hiện giờ làm cho bọn họ biết mặt thế chi khí có thể dị biến thành vi rút sự, đối bọn họ ngược lại, là chuyện tốt cho nhà khoa học một cái tân nghiên cứu phương hướng, còn làm cho bọn họ minh bạch muốn tránh đi đổ vật là cái gì. Tinh cầu tài nguyên không được quá nhiều khai quật sự, liên bang là vẫn luôn đều thực chú ý, hiện giờ minh bạch mặt thế dáng thế chân chính nguyên nhân, bọn họ càng là sẽ chú ý đối đại tinh cầu khai phá thượng hành sự sở muốn nắm giữ đúng mực. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, đồng dạng, tiền nhân sai lầm, là hậu nhân cuối cùng cảnh kỳ. Tiếp theo Nhan Thu Khả lại đem những cái đó ký lục tốt các quốc gia các nơi phong thổ đặc sắc đều hiện ra ở chúng liên bang thủ lĩnh trước mắt, làm cho bọn họ một lần nữa nhận thức cổ địa cầu văn hóa. Tiểu gia hỏa, ngươi là nói, lần này mà thế là hủy diệt trọng tổ, sẽ không có sinh mệnh tồn tại xuống dưới. Đúng vậy, vỏ quả đất biểu hiện ra tới số liệu chính là như vậy, hơn nữa lần này địa cầu trọng tổ cho nhân loại trưởng thành thời gian cũng quá ít, thái cổ trên địa cầu nhân loại căn bản là không có cơ hội như chúng ta tiền bối giống nhau. Nhưng cùng tăng thi trường, kỳ kháng chiến, thẳng đến chúng ta phát minh ra phi thuyền vũ trụ thời gian. Phi thuyền vũ trụ nhưng không chỉ là tinh hạm đời trước, hiện tại phi thuyền vũ trụ tuy rằng không ở chế tạo, có thể so nó càng tiên tiến vũ trụ chiến tranh thành lũy mới là liên bang chân chính cường đại nhất ác chủ bài, kia cũng là ngân hà liên bang cuối cùng bảo mệnh chi vật Đây là khai phá quá độ hậu quả đi. Là, vừa mới những cái đó hình ảnh các ngài cũng xem qua, toàn bộ địa cầu tựa hồ đã bị khai quật chỉ còn lại có một cái vỏ giống. Chỉ có phá rồi sau đó lợi, địa cầu mới có tương lai. Tiểu gia hỏa, ngươi đến là có thể bình tĩnh đối mặt những cái đó sinh mệnh tử vong. Có nhân thì có quả, bọn họ chỉ vì cái kia cho nên tồn tại. Tiểu gia hỏa, ngươi còn nhìn ra cái gì? Địa cầu ở dinh dưỡng làm nó tán thành sinh mệnh thể. Liên như hiện tại địa cầu sao? Nhan thu khả lấp đầu, chỉ hướng chính mình nói là chúng ta, nó ở tiến hóa, cho chúng ta một cái tân hoàn cảnh, cường thế làm chúng ta đi theo tiến hóa. Đi ra cái kia chỉ một thế giới. Chúng liên bang thủ lĩnh ngay vậy, mãn nhãn mỉm cười gật gật đầu, bọn họ vẫn luôn là địa cầu mẫu thân yêu nhất hải tử. Sở hữu sinh vật tiến hóa cùng biến mất đều có thể nhìn ra chúng nó thật lớn biến hóa, chỉ có nhân loại, ở biến hóa thượng lại là hướng về càng hoàn mỹ phương diện ở tiến hóa. Nơi này nếu không có địa cầu vị này mẫu thân trả giá, bọn họ sao lại có thể nhanh như vậy trưởng thành lên, đi đến hôm nay. Một cái mới 10 tuổi hải tử có thể nhìn thấu việc này, bọn họ cảm giác thực vui mừng. Ngoan cháu gái, những cái đó hình ảnh chung như thế nào không có các ngươi ở địa cầu thu MV nha Nhà mình ra ra này phong cách chuyển quá nhanh, mới kết thúc báo cáo diễn thuyết nhan thu khả có chút tín hiệu tiếp thu bất lương. Toàn đường không nghe được làm lơ trong lòng còn thầm mắng nhà mình những cái đó tiểu hôn đàn nhóm. Nàng có thể khẳng định, việc này sẽ bại lộ là những cái đó ra hỏa bất tích, sớm chi nàng nên làm lôi ca hảo hảo cha hạ bọn họ báo cáo. Bảo bối cháu gái, nghe này như làm nụng giống nhau tiếng kê Nhan Thu Khả khẽ miệng trĩu trĩu, bất đắc dĩ mà nhìn hướng ngồi ở thủ vị thượng đệ nhất nguyên soái ra ra đại nhân, thật sự muốn nhìn. Ừ ừ ừ, muốn nhìn. Nhan An liệt lập tức vẻ mặt chờ mong mà nhìn nha nhìn Nhan Thu Khả, nhìn nhìn lại mặt khác không sai biệt lắm biểu tình, có chút minh bạch liên bang thủ lĩnh nhóm vì sao như vậy hài hòa, nhìn xem, này rõ ràng đều là một quốc gia, tính cách nhìn qua chống đánh xuôi kèn thổi ngược, kỳ thật tất cả đều là một cái tính tình đi. Hào đi. Nhan Thu Khả xoa xoa thái dương, Có chút chịu không nổi này lao tiểu hài làm ra hành động, trực tiếp làm lôi ca giúp nàng đem những cái đó về, mà khác tất cả đều là mặt khác hai tổ, như thế nàng đến là không cần lo lắng trở thành lần này lao tiểu hài nhóm trong mắt tiêu điểm. Liên bang là không có nhiều ít loại này giải trí phương diện đồ vật, mọi người cũng không có tâm tư đặt ở loại này ngoạn nhạc thượng, liền tính vừa mới hình ảnh thật lục nội có rất nhiều thú vị đồ vật, bọn họ đều có thể đạm nhiên đối chi, bọn họ muốn nhìn nhan thu khả em vi nguyên nhân rất đơn giản, làm trường bối. Bọn họ tò mò nhà mình bọn nhỏ, ở như vậy thế giới là như thế nào noi theo nơi đó thần tượng làm ra có khắc cùng nơi đó văn hóa trình độ ca khúc MV. Bọn họ nhìn đến báo cáo thượng viết rất rõ ràng, ba cái tổ hợp hoạt đầu khúc đều là nhà mình tiểu ra hòa làm. Đối với liên bang thủ lĩnh nhóm tới nói, Nhan Thu Khả chính là bọn họ cộng đồng văn bối, tinh sĩ đoàn cũng là bọn họ văn bối, bọn họ tất nhiên là càng để ý bọn họ sự. Nhan Thu Khả bất đắc dĩ, trực tiếp đem MV chuyển tới trung gian văn thể trên quần sáng. Thực mô hình ảnh liền xuất hiện. Mỹ lệ sao trời hạ, màu bạc biển hoa trung, tím trang thiếu nữ nhẹ nhẹ nhàng vũ bộ, sướng ra các nàng đẹp nhất mộng ảo thế giới. Phong nhật thỏ nhan kiều hoa trung vũ ra thủy ôn nhu, thủy liên sắc bén như liêm, nàng đem thủy ôn nhu, hải nguy hiểm, trăm xuyên bất biến, thông qua tự thân, hiện ra ở MV bên trong. Hoa nhiệt tình, diễm hủy diệt, bất biến nóng rực, bị ngọn lửa vờn quanh chương nguyệt lộc nhan lộ, nàng thế giới ở thiếu đốt, liền tính như thế Nàng còn có thể vũ động ở màu bạc biển hoa trung, sẽ không ảnh hưởng đến những cái đó đóa hoa, thải điệp bay qua ngọn lửa, chỉ cảm nhận được nó nhiệt tình. Lôi long phi tường với thiên, lại là thoát ly không được máu nhật kê nhan tây bàn tay, nàng là nó chủ nhân, lôi trừng phạt, thánh khiết lôi quang, tội ác tiêu tán, đây là ở cảnh báo, cũng là ở tuyên bố phong thế giới ở chuyển biến liền phải đã đến vận mệnh. Tất Nguyệt Ô nhan tiếu điểm Mỹ đáng yêu tới cười, cùng nàng quanh thân kia lạnh băng đông tuyết thành, một loại khác hài hòa cảnh đẹp, băng vô tình Hạn khí tiêu dung, sông băng tan chảy, thế giới ở ba phủ, nam bác sông băng tan chảy đã thuyết minh, hết thảy đều như nàng sướng giống nhau, phát sinh ở hiện thực mạt thế chung. Thổ dây nặng, mà trả giá, thổ địa ở biến, thế giới ở suy bại, thổ kiếm hùng nhạn, thiếu nữ anh hùng nữ thổ bức nhan nghe đại biểu tân một thế hệ kiếm hiệp, tuyên bố cường giả thiên hạ tân thời đại đã đến. Trắng tinh cánh bay múa ở sao trời hạ, đó là thánh khiết như thiên sứ nguy nguyệt tiên nha uyển, lông cánh nhẹ dương, ôm sao trời, tháo xuống sao trời Thế giới ở trong tay, đã ám chỉ thế nhân, tương lai thế giới sẽ là như thế nào hình ảnh, tinh tế đang chờ nhân loại đi thăm dò. Đây là phượng hoàng thiếu nữ tổ hợp, đầu trường internet MV đơn khúc, tâm trí thanh minh người, hoàn toàn có thể xem hiểu, trình bày hát sở đại biểu ở trong chứa. Đứng ở màu lam tinh trên không các thiếu niên, vũ ra bọn họ cương nghị cùng chính khí, bị kim sắc kiếm vũ quay trùng quanh kháng kim long nhan vận vũ ra tiên hiệp tiêu sái, khóc khuôn mặt nhỏ để thổ hạc nhan thỏa phất tay thành sơn. Hắn dưới chân một mảnh hơi mỏng thổ địa theo hắn vũ động thân ảnh không ngừng biến hóa, Liêu thổ trương nhan nam trực tiếp ở âm nhạc tiết tấu trung, phía sau nhiều ra một con lại một con thổ hệ hình thành động vật cùng hắn cùng nhau nhảy hoa lệ vũ bộ, bị quang hệ vây. Quanh tinh nhật mã nhan tinh tuấn tú tu khuôn mặt nhỏ thượng treo thuần khiết tươi cười, hắn động tác sạch sẽ như người của hắn, không có hoa lệ kiếm vũ, lâu kim cẩu nhan hoa kim hệ hóa thành xinh đẹp kim hoa giải rừng ở không trung, theo hắn nhảy lên dáng người, thành hình kim sắc hoa hải dương, nhất diện than muộn tao hoa thương thành ý đi. Một sinh hoa, hoa khai thành vũ, đây là hắn một hệ dị năng, lại nói trầm dung kêu tiểu xoay ca, ai sẽ nghĩ đến, hắn vũ nhảy như vậy có tiết tấu, thế nhưng lấy hắn. Thủy hệ dị năng đương hoa giải, đem chính mình cùng tinh mấy người đều mang nhập hắn thủy liên châu thế giới. Cuối cùng hình ảnh là các thiếu niên đứng ở cái tự dị năng biến ảo thành phương đông thần long long đầu thượng, động tác định ở ngón trỏ chỉ hướng trời xanh kia một màn. Mau tiết tấu ca khúc, sống động 10 phần vũ bộ, hoa lệ dị năng biểu diễn. Nói là thổi quét toàn thế giới âm nhạc cách, mẹ, còn không bằng nói là, bọn họ là ở đem mặt thế sau cách sinh tồn giáo dục cho nhân loại, làm cho bọn họ biết, chỉ có cường giả mới có thể ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Đây là ngân long thiếu niên tổ hợp, sở bày ra ra tới cường giả thế giới sinh tồn chi đạo. Kỳ thủy báo nhan kỳ thủy hệ, tâm nguyệt hồ nhan khỉ tinh thần hệ, dự hỏa xài nhan lương hỏa hệ, quỷ kim dương nhan lâm kim hệ, kim phi vũ mục hệ, phong hỏa kim ám bốn hệ hoàn diệp dập chỉ dùng phong hệ. Đến nỗi nhan thu khả năng là lựa chọn lôi hệ. Từ phồn hoa đô thị cảnh tượng đến tinh hệ chiến tranh vũ trụ Ngân Hà Trung, hiện đại cao ốc điêu điên cùng tinh hệ thời đại nguyên sinh thái hoàn cảnh, không biết có hay không khiến cho người có tâm chầm tư. Bọn họ vũ liền như bọn họ ca giống nhau, mang theo từ cổ trí kim, từ nay đến tinh tế lịch sử cảm giác, thanh nhã như liên, lại đại khí dũng cảm, mang kể ra ra bọn họ lai lịch, chỉ là không biết có hay không người sẽ phát hiện này đó. Đưa ngân hà liên bang thủ lĩnh nhóm nhìn đến những cái đó em vi khi, bọn họ không thể không cảm thắn hạ, tinh sĩ đoàn tiểu ra hỏa nhóm dụng tâm lương khổ, chỉ là, bọn họ tưởng truyền đạt đồ vật lại là không có truyền đạt đến những người đó trong lòng. Lam Lam từ soạn nhạc người nhan thú khả, không cảm thấy chính mình làm như vậy có phải hay không có ý nghĩa, có thể hay không truyền đạt cấp mau tiến vào mặt thế trung nhân loại một ít cảnh báo, nàng chỉ là đối mặt muốn phát sinh sự, có cảm mà phát, viết xuống như vậy ca tử. chương 182 Nhan Thu Khả dạ tâm, canh 2. Xem xong tam đầu MV sau, đệ nhị nguyên xoáy treo chọc nói, tâm động mở chúng ta đôi mắt, thải điệp bay tán loạn thế giới, còn ở chúng ta trước mắt. Các người này đàn tiểu gia hỏa thật đúng là rời đi không được ra hải tử. Nhan Thu Khả không sao cả quán quán tay nhỏ, chỉ có có được quá, mới có thể biết quý trọng, nhìn đến như vậy thế giới, ai sẽ không nghĩ tốt đẹp gia viên. Liên bang chúng cao tầng nhận đồng gật đầu, bọn họ cảm thấy làm tinh sĩ đoàn bọn nhỏ đối mặt như vậy thế giới. Đối bọn họ tới nói là chuyện tốt, này chỉ biết ra tốc bọn họ trưởng thành, càng làm cho bọn họ yêu quý ngân hà liên bang. Thủy Ônu, Hỏa nhiệt Tình, Thổ Dày Nặng, Băng Vô Tình, Lôi Trừng Phạt, lông Cánh Nhẹ Dương. Các ngươi dị năng không chế thực hoàn mỹ, xem ra các ngươi đối tự thân thực lực yêu cầu là thực nghiêm khắc. Đệ ta nguyên soái trong mắt tất cả đều là vui mừng chi sắc, nhìn đến em vi trùng, tinh sĩ đoàn tiểu gia hỏa nhóm bày ra dị năng khi lực khống chế, người ngoài nghề chỉ biết xem náo nhiệt, liên bang nhân lại là có thể xem hiểu. Đó là kiên định tu luyện cơ sở mang đến hiệu quả Nhan thu khả nhàn nhạt câu môi Chỉ là trở về một câu Chúng ta sẽ không chỉ ở nhà xương bá Ha ha ha, hảo hảo hảo Người tiểu gia hòa này Giã tâm thật đúng là đại ân đi thôi Nhà mình ra ra cười to Thứ năm nguyên xoái cười mắng Đệ tứ nguyên soái tán thành Nhan thu khả đều chỉ là đạm mạc trở về cái nhàn nhạt tươi cười Nàng nói chính là thật sự Bọn họ cũng hiểu đi Nàng dã tâm là thật sự rất lớn Liên bang thủ lĩnh nhóm như thế nào sẽ không hiểu, bọn họ cũng cao hưng có loại này có giá tâm hậu bối, nàng lời nói thực rõ ràng chỉ ra, ngân hà liên bang là nàng ra sự thật, nàng là tưởng bảo hộ chính mình gia viên, phù hộ này phương thiên địa, cho nên, nàng chỉ có thể xưng bá cái này vũ trụ, bọn họ cảm giác được tự hào đồng thời, cũng chua suốt cùng đau lòng, nàng cũng chỉ có 10 tuổi, lại vì liên bang tương lai phải làm ra như thế nào trả giá, trở thành bá trụt nhưng không chỉ là nói nói, liên có thể. Đứa nhỏ này muốn trả giá nhiều ít mới có thể thực hiện. Thế giới mới ở hoan nghênh ngươi, ở Thái Dương hạ nên đón tân sinh, thải điệp bay tán loạn, đây là chúng ta tân thế giới. nha đầu, ngươi này không chỉ là chỉ liên bang hiện tại đi, đó là ngươi muốn tương lai. Nhất hào chủ tịch nói, làm sở hưu còn ở suy nghĩ sâu xa chung ánh mắt mọi người đều chuyển hướng nhan thu khả. Ở liên bang chủ tịch nhưng không chỉ có một vị, mà là năm vị, bọn họ là chính giới thủ lĩnh tổ, liền như quân giới giống nhau ở liên bang nhưng không lưu hành không bán hai giá. Mạc Ngọc băng mắt hơi hơi chớp động, Nhan Thu Khả nhìn lại nhất hào chủ tịch, nghiêm túc nói, Ngân Hà liên bang muốn vẫn luôn tồn tại, cũng chỉ có thể biến cường, vẫn luôn cường đến không người dám có dị tâm, không, có chiến đấu lễ rửa tội thế giới, mới là ta muốn nhìn đến. Nha đầu, không có chiến đấu, chúng ta chỉ biết thoái hóa. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Nhan Thu Khả ngón tay điểm hướng quần sáng, Ngân Long thiếu niên tổ hợp thế giới biến cách xuất hiện ở liên bang cao tầng nhóm trong tầm mắt. Lập tức có chút lời nói không cần nàng nói, bọn họ cũng minh bạch. Người sở miêu tả tương lai thế giới, không phải ta mong muốn. Không cần sợ hãi mà dung hướng vượt mức quy định mới là ta sở muốn. Nay tiểu nha đầu thế nhưng chính mình liền không tuyệt, chính mình mộng tưởng, nàng tự hồ đã sớm lựa chọn hảo con đường của mình. Cũng biết liền tính là thật sự có như vậy một ngày, nàng cũng không thể trầm mê ở thải điệp bay tán loạn hòa bình trong thế giới. Nàng chỉ có thể không ngừng đi tới, không ngừng trưởng thành, làm chính mình vẫn luôn tiến hóa. Tiểu gia hòa. Như vậy sẽ rất mệt, loại này vất vả cũng sẽ, vĩnh viễn không có dừng lại một ngày. Như thế nào sẽ không có dừng lại một ngày? Nhàn thu khả nhàn nhạt tươi cười mang theo nghiêng ấm, cũng mang theo một cổ sắc khí, nàng băng mắt đảo qua ở đây sở hữu thành nhân, mới lại tiếp tục nói, ta cũng không phải là một người, ta cũng sẽ không xuẩn chính mình gánh vác khởi hết thầy, các người trách nhiệm cũng không nên đẩy cho chúng ta, chúng ta còn nhỏ. Ở đây liên bang cao tầng, 5 vị nguyên xoái cùng 5 vị chủ tịch đồng thời vô ngữ, Này tiểu nha đầu là chuẩn bị làm cho bọn họ vì liên bang làm châu làm ngựa đến nàng đem toàn bộ vũ trụ đều đạp lên dưới chân thời điểm sau. Bọn họ nhưng không nghĩ đem thời gian đều đặt ở quân chính sự thượng. Rất kỳ quái, bọn họ trong lòng thế nhưng không có nghĩ tới, nhan thu khả nói có phải hay không có chút quá tự đại, bọn họ cũng không phải bởi vì nhan thu khả là bẩm sinh dị năng giả thân phận mới có thể nhận đồng nàng lời nói, mà là một loại trực giác, nàng có thể nói ra, nàng liền nhất định có thể làm được. Vô luận phía trước lộ có bao nhiêu gặp gẻn, vẫn là che kín bùi gai, cái này mục tiêu xác định sau, liền sẽ không thoái nhượng hài tử, là tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Nhan Thu Khả cũng không có muốn cho nhà mình ra ra bọn họ tại đây vị trí thượng vượt qua 500 tuổi còn vì liên bang bán mạng, nàng cũng không nghĩ tới rồi chính mình mấy trăm tuổi, còn ở thấp tinh hệ hốn, cho nàng nhiều nhất 300 năm thời gian, tinh sĩ đoàn sẽ trở thành cái này vũ trụ cường đại nhất chiến đoàn, nàng mục tiêu là làm ngân hà tinh hệ 300 năm nổi tiến vào 9 cấp đỉnh núi. Nàng không phải không nghĩ tới làm Ngân Hà tinh hệ trở thành này vũ trụ duy nhất thập cấp tinh hệ, nhưng cái kia, mục tiêu, là ở tiến vào 9 cấp sau, nàng mới có thể đi chuẩn bị, ở kia phía trước, nàng sẽ không tự đại cho rằng chính mình có thể hoàn thành cái loại này mục tiêu. Lấy nhan thu khả hiện tại tốc độ tu luyện, Ngân Hà liên bang tăng lên văn minh tinh hệ cấp bậc tất nhiên là sẽ không chậm, mà nàng lại có lôi ca hỗ trợ, nàng loại này ý tưởng thật đúng là khả năng thực hiện. Ngoan cháu gái, làm chúng ta nhìn xem người mặt khác MV đi. Nhan An liệt áp xuống trong lòng không đành lòng, không nghĩ ở nhắc tới cái này làm cho hắn không nghĩ tiếp thu sự thật, rõ ràng, hắn muốn cho nàng một cái vô ưu vô lự tương lai, nhưng hắn nhan thị nhất tộc tiểu công chúa cũng đã vì chính mình lựa chọn hảo, để cho hắn không nghĩ tiếp thu tương lai, hắn là kiêu ngạo, đồng thời cũng là tan nát cõi lòng, hắn tâm đang nhỏ máu, nhưng hắn lại là chỉ có thể nhìn, bồi, duy trì. Nhan Thu khả chấp chấp mắt, đối với nhà mình ra ra đột nhiên đổi đề tài hành động, nàng không nghĩ nhiều. Chỉ là trở về cái thực vô tội ánh mắt, hảo đi, nàng là ở trang không nghe hiểu. Ha ha, ngươi cũng không nên nói ngươi kia không có ký lục hình ảnh. Đạm mà khuôn mặt nhỏ đen hắc, nhan thu khả lạnh lùng mà đưa lên một cái xem thường, mới cớ lạc mở chính mình quăng não, đem công viên Hải Dương nội ký lục video chuyển ra tới, đồng thời trong lòng thầm mắng nhà mình vô lương các bạn nhỏ, thật đúng là đem nàng bán sạch sẽ, xem ra bọn họ báo cáo thượng, không thiếu ca tụng nàng A. Trong lòng như vậy nghĩ, Nhan Thu Khả đã chuẩn bị trở về hảo hảo khen thưởng nhà mình các bạn nhỏ. Mà lúc này ở đệ nhất thiếu niên quân giáo tinh sĩ đoàn các thành viên, rất có an ý mà tập thể run sợ một chút, tự biết ác vận thực mau liền phải tới, tự bọn họ viết xuống kia phân báo cáo sau, bọn họ sớm đã coi chuẩn bị, chính là, nếu không làm cho bọn họ trả thu hạ, bọn họ thực không cam lòng A. Lập thể trên quần sáng, lại lần nữa xuất hiện tân hình ảnh. Trong nước lạnh lùng thiếu niên, theo âm nhạc dùng nàng kia thanh lánh thanh âm sướng ra làm nhân tâm động Mỹ Diệu âm phủ. Nàng vũ bộ không có hoa lệ tư thế, lại là mang theo thanh nhã như gió, liền như ca chung mang đến ý cảnh giống nhau, đó là thiên sứ vũ đạo, thần thánh mà đơn thuần, thanh lánh mà duy Mỹ. tựa hồ còn làm người thấy được nàng sau lưng hoa mị cánh chim giống nhau, làm người vô pháp rời đi ánh mắt, bị hắn thật sâu hấp dẫn, chính là linh hồn đều bị kia thanh lánh thanh âm lễ rửa tội. Đương tiếng ca biến mất, tuyệt mỹ thiếu niên hơi hơi không người, âm nhạc đình chỉ khi, kia tuyệt sắc lạnh lùng tiểu thân ảnh đã tự do. Nhan Thu Khả đây là lần đầu tiên xem nàng ở công viên Hải Dương chung video, ở thế kỷ 21 sở hữu phát sinh sự, lôi ca nơi đó đều có hoàn chỉnh ký lục hình ảnh, nhưng cấp liên bang kia phần lại là lôi ca cắt may sau nội dung, có chút không thể ngoại chuyện có chút không nghĩ làm người biết đến, lôi ca tất nhiên là đều cắt cắt cắt, nó đối chủ nhân bảo hộ đó là tới rồi biến thái cấp, liền như liên bang thu được sở hữu hình ảnh chung, tuyệt đối nhìn không tới Nhan Thu Khả sử dụng hỏa hệ dị năng, hình ảnh giống nhau. Những cái đó không nên làm người ngoài biết, tất cả đều không có hiển lộ ra tới. Chính là nhan thu khả sở bày ra ra thực lực, đều làm lôi ca ra công sau, chỉ xem ra tới rồi bày cấp đỉnh núi, căn bản là sẽ không phát hiện, nàng kỳ thật đã là kiểu cấp dị năng giả, nếu không, nơi này mười vị nơi nào còn có thể như thế nhàn nhãm mà xem video à, còn không, một đám kích động trực tiếp tập thể đưa bệnh viện. Bọn họ trái tim lại như thế nào cứng hãn, cũng chịu không nổi nhan thu khả như thế yêu nghiệt tăng lên tu vi sự thật đi. Hảo hài tử nhan thu khả tất nhiên là sẽ không đả kích này đàn đáng yêu các trưởng bối, cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra mộ sự tới, cũng là sẽ không làm trừ bỏ nàng cùng lôi ca bên ngoài, nhìn đến nàng kia bỏ thêm n nhiều mật mã gen khóa hồ sơ. Ai nha, liền nàng cảm thấy, lôi ca hoàn toàn có thể không đem chính mình hồ sơ đổi mới như vậy hoàn chỉnh, tùy tiện lộng lộng là được, nhưng làm siêu cấp trí nào, nó có khi thật đúng là chính là thực ngoan cố chỉ dựa theo hệ thống giả thiết làm việc. Còn có cũng không biết có phải hay không xem đã ghiền, tính tự như Kim Đệ Tứ Nguyên Soái đang xem xong video sau, cái thứ nhất mở miệng, Nhan Thu Khả nhìn xem một một khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử, bất đắc dĩ mà lại cờ lật mở con não, điều ra một khác đoạn video. Phương Hoàng hào nội vang lên duyên dáng âm nhạc, hồng, bạc, than, ô, lam bạch năm loại thiếu niên quân phục tinh sĩ đoàn tiểu ra hỏa nhóm an tĩnh mà đứng chung một chỗ, nhìn Hưu nhàn tính chính giữa lạnh lùng thân ảnh, nàng cách đó không xa chính là màu đỏ thẩm thiếu niên quân phục hoàn diệp giáp